liên can nữ tử tan nát cõi lòng không thôi đều cực kỳ hâm mộ nhìn tống tân đồng, đáy mắt nhiều không ít ghen ghét. tống tân đồng cười đắc ý, cùng đại nha nói đi rồi về nhà chờ tướng công bọn họ về nhà. buổi trưa quá nửa lục vân khai liền ôm noãn noãn về nhà, nữ nhi ha ha ha thanh thúy dễ nghe tiếng cười không dứt bên tai, vừa nghe liền biết nàng hôm nay khẳng định chơi vui vẻ. chúc mừng tướng công. tống tân đồng làm gã sai vặt thả một chuỗi pháo, lấy này tới cung. chúc lục vân khai chúc mừng trạng nguyên lang đa tạ nương tử lục vân khai đem noãn noãn buông đi theo tống tân đồng bên cạnh người hướng trong phòng đi đến hôm nay hắn nhưng có làm ầm ý ngươi không đâu tống tân đồng cấp chót mũi khe nhúc nhích người lục vân khai trên người hương phấn mùi vị mau đi đem quần áo thay cho cả người phấn mặt hương phấn mùi vị ở đâu đi lãng không có ngươi có thể đi nào lãng lục vân khai giơ tay nghe nghe quả thực một cổ son phấn mùi vị khe nhíu mày ta đây đi thay cho tống tân đồng lôi kéo noan noan lại nghe nghe sao noan noan trên người lại không có một bên gã sai vặt lý tuyển nói phu nhân lão gia đem tiểu thư bế lên lập tức lúc sau liền không có cô nương cấp lão gia ném hương bao lý tuyển là đại nha sư phó cháu trai mười bảy tuổi trước kia cũng là đi theo đại nha sư phó học võ quyền cước công phu cũng không tệ lắm người cũng cơ linh cho nên tìm tới cấp lục vân khai làm tùy tùng tống tân đồng vừa nghe vui vẻ Ôm noan noan nói, noan noan thật lợi hại Nương hôm nay khen thưởng ngươi ăn nhiều một khối đường Noan noan tuy rằng không biết vì cái gì Nhưng có đường ăn nàng đáy lòng nhưng cao hứng Nương, nói tốt, ngoéo tay Ngoéo tay Tống Tân Đồng cùng nàng kéo kéo câu Chờ lục vân khai thay đổi sạch sẽ quần áo ra tới Một nhà ba người ngồi vây quanh ở trên bàn nhỏ ăn cơm Tống Tân Đồng ăn uống không phải thực hảo, Chỉ ăn một chút dưa chua Miến canh, tướng công Hiện giờ ngươi trúng đầu danh có phải hay không có thể trực tiếp vào chiều làm quan? Đúng vậy, Lục Vân Khai gật đầu, một giáp trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa ở yết bảng lúc sau trực tiếp thủ quan nhập Hàn Lâm, dư lại nhị giáp tam giáp cần lại đi qua chiều khảo tuyển chọn, ưu tú giả nhập Hàn Lâm vì thứ ca sĩ, trở thành thứ ca sĩ cũng không thể tính chân chính nhập Hàn Lâm, còn cần học tập, lại tiến hành khảo hạch, đủ tư cách giả mới có thể. Lưu tại Hàn Lâm thủ quan, không thể trở thành thứ ca sĩ người tắc đi lại quan hệ, tranh thủ ngoại phóng làm huyện lệnh chờ chức quan đi phí nhiêu hoặc là bần cùng nơi tận xem đại gia nhân tế quan hệ lui tới thủ đoạn. Nghe được Lục Vân Khai nói như vậy, Tống Tân Đồng Tâm hoàn toàn an ổn xuống dưới kia khi nào tiền nhiệm. Hiện tại quan bảo chưa làm, chờ đưa tới lúc sau liền chính thức thượng nha. Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng đều không phải là là học lịch sử người nàng cũng không quá hiểu cổ đại chức quan, kia hàn lâm là làm cái gì. Từ lục phẩm tu soạn Phụ trách trưởng tu quốc sử thật lục, ký lục hoàng đế lời nói việc làm, phát thảo điển lễ bản thảo. Lục Vân Khai dừng một chút, đến nỗi bảng nhãn cùng thám hoa còn lại là chính thất phẩm biên tu, vẫn là tướng công lợi hại. Tống Tân Đồng cảm thấy Hàn Lâm Viện có điểm giống cái bí thư đoàn, tuy rằng mới vừa tiến vào Hàn Lâm Viện không có gì thực quyền, cũng không thể thượng triều Đường, nhưng địa vị cao cả, nhân thường ở hoàng đế trước mặt đi lại, ở vương công quý tộc các đại thần trước mặt cũng có thể hôn cái quen mắt. Nhưng ở Hàn Lâm viện đãi lâu rồi lúc sau, tư lịch ngao một ngao, liền có cơ hội vào nội các. Có một câu kêu, không phải Hàn Lâm không thể đương đại học sĩ, nếu tưởng vào nội các đương thủ phụ, cần thiết ở Hàn Lâm viện cung quá chức mới được. Giống mặt khác ngoại phóng làm quan hoặc là trực tiếp tiến lục bộ tiến sĩ nhóm tuy vừa vào. Chức có một chút thực quyền, nhưng từng bước một hướng lên trên, nhiều nhất chức quan chính nhị phẩm thượng thư, lại hướng lên trên liền khó khăn. Nếu tướng công chức quan cũng xác định Chúng ta đây muốn hay không mở tiệc chiêu đãi giang công tử bọn họ ăn mừng một phen, lấy kỳ đối bọn họ mấy năm nay giúp đỡ cảm kích. Tạm thời không cần. Lục Vân Khai nói, hiện giờ chúng ta đã xác định thường cư Kinh Thành, nương tử không bằng trước cấp nương đi tin, làm nương bọn họ. Nhanh chóng tới rồi Kinh Thành, chờ hết thảy yên ổn lúc sau, lại mở tiệc chiêu đãi bọn họ cũng không muộn Kia hảo! Hiện tại mở tiệc chiêu đái khách nhân chỉ có thể ở tử lầu, nhưng Giang Minh chiêu sớm đã ăn quán tử lầu đồ ăn, lại ở kia chỗ mời khách, cũng có vẻ quá không thành ý, mà ở cái này nhà cửa, cũng là ở quá nhỏ. Vậy ngươi cấp nương viết thư, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta trước đem phía trước nhìn chúng một chỗ nhà cửa mua tới, thu thập thỏa đáng chờ. Nương bọn họ vừa đến cũng là có thể chủ đi vào, dừng một chút, còn nói thêm, đến lúc đó lại ở tân nhà cửa mời khách, ngươi nói như thế nào. Kia làm phiền nương tử Lục Vân Khai nói Quá hai ngày có Quỳnh Lâm Yến Đến lúc đó tân khoa tiến sĩ đều phải tiến đến Còn Lao nương tử thay ta chuẩn bị tham gia Yến hội quần áo Đều chuẩn bị tốt Tống tân đồng sớm được Giang Minh chiêu thông báo Cố ý đi nhà hắn tơ lùa trang mua vải vóc Trở về chế tạo gấp gáp mấy bộ Lấy bị các loại yến hội sở cần Cha ta cũng muốn đi Noán noán nhìn nương cấp cha làm tân y phục Nàng cũng tưởng xuyên tân y phục Ngươi đi đâu đi Ngươi chính là tưởng xuyên tân y phục Tống Tân Đồng tức giận nói Nương cũng cấp để để làm Cũng cấp noan noan làm Noan noan nhếch miệng cười Đều làm đâu Tống Tân Đồng sẽ không theo hoa Nhưng đơn giản khâu vá vẫn là có thể Ngươi đừng ngại nương làm chưa cho ngươi theo con bướm liền thành Không chê Noan noan lập tức nịnh Bợ nói Kia có bộ đồ mới liền không đi Quỳnh Lâm Yến là cha cả đời này đại sự nhi Tự nhiên muốn mang theo ngươi cùng noan noan cùng đi Lục Vân Khai nói, noãn noãn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Tống tân đồng tâm động, chúng ta có thể đi. Đương nhiên có thể đi. Lục Vân Khai ôn nhu nói, hôm nay cùng khoa tiến sĩ bảng nhãn cùng thám hoa còn khen chúng ta noãn noãn xinh đẹp. Ta tự nhiên muốn mang đi khoe ra một phen. Quỳnh Lâm Yến lúc sau, tân khoa tiến. Sĩ nhóm liền bắt đầu học tập quan viên lễ nghi chế độ, học tập hoàn thành lúc sau liền nhập chức. Lục Vân Khai bắt đầu rồi mỗi ngày sáng đi chiều về nhân viên công vụ sinh hoạt mà tống tân đồng bên này liền bắt đầu xuống tay thu thập tân mua một chỗ tam tiến nhà cửa nhà cửa ly phố xá sấm ớt xa rất nhiều ở vào hẻm tân nguyệt phương diện này ở đều là lục phẩm trở lên quan viên hàn lâm viện còn có mỗ mỗ thị lang nơi này ngõ nhỏ sâu thẳm an tính lịch sự tao nhã hơn nữa giá cả thích hợp thực thích hợp bọn họ này đó ngoại lai làm quan cư trú giống nhau gia đình giàu có hoặc là vương công các quý tộc tác khác ở tại địa phương khác bên kia giá nhà phiên phiên mấy phen Tống Tân Đồng cũng từng tưởng ở bên kia đi mua, nhưng Lục Vân Khai đem nàng khuyên lại, không khỏi bị ngôn quan tranh đối, vẫn là thật cẩn thận cho thỏa đáng. Cho nên tuyển ở bên này tam tiến nhà cửa, Lục ra ít người, tam tiến nhà cửa đã là dư giả. Phu nhân, này đó toàn bộ, đều phải nghỉ ngơi chỉnh đốn. Các thợ thủ công nhìn thi công đồ, nhà ở phô thành sàn nhà toàn bộ đều phải một lần nữa lật tới lật lui, này công trình lượng cũng quá lớn. Đều phiên. Tống Tân Đồng luôn mãi xác nhận các thợ thủ công xem đã hiểu đồ, tiếp tục nói, chính phòng cùng thư phòng, còn có này hai nơi sân ngoài cửa sổ toàn bộ đổi thành lưu ly cửa sổ, cẩn thận này một ít, minh bạch. Thợ thủ công sư phó cảm thấy vị này phu nhân cũng thật có tiền bạc, một phiến lưu ly, gần 500 lượng, này nhưng không dưới 20 khối, gần vạn lượng bạc, hoa đi ra ngoài đôi mắt đều không nháy mắt một chút, còn có khoanh tay hành lang bên kia đỉnh đài lầu các. Bên kia trái cây lâm làm phiền sư phó nhóm hỗ trợ tu sửa đến hữu hình một ít, bên kia đá xanh nói cũng phô san bằng một chút. Tống Tân Đồng nói, khoanh tay hành lang bên kia có một chỗ hồ, hồ không lớn, chỉ có nhị tam mẫu bộ dáng cũng không thâm, không biết nơi nào có mạch nước ngầm, dù sao hồ. Nước thủy cực kỳ thanh triệt, có thể thấy dưới nước xanh đậm cỏ dại, cho nên Tống Tân Đồng làm sư phó đem bên hồ cây liễu cây hòe cấp đào, toàn bộ đổi thành các loại cây ăn quả, còn có hoa mai, thưa thớt. Đan sen loại ở bên nhau Bất đồng mùa cũng có bất đồng cảnh đẹp Tống tân đồng còn còn làm sư phó nhóm Làm hoạt thang trượt Còn có tiểu hài tử chơi đến cầu bậc bênh Bàn u dây chờ ngoạn ý nhi Hơn nữa cơ hồ mỗi cái sân đều loại một ít cây ăn quả Cái này nhà cửa trừ bỏ Chính phòng bên ngoài Còn có mấy cái sân Lục mẫu một cái, song bào thai một cái Về sau noãn noãn cùng trong bụng hài tử cắt một cái Còn có thể dư lại mấy cái Tiền viện cũng tu sửa đến đặc biệt lịch sự tao nh sảnh ngoài, phòng khách, phòng cho khách, thư phòng này đó đều may lại một lần, mà phía trước cũ nát bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Phụ trách nghề làm vườn thợ thủ công nói phu nhân tuyển tất cả đều là cây ăn quả không chọn một ít cây thường xanh không cần trong viện vốn di liền có không ít hương chương lá phong thụ, góc chỗ còn có cây đa lớn gì đó, ngày mùa hè đi che âm vậy là đủ rồi nhiều loại chút cây ăn quả, no rồi miệng lưỡi chi dục, ngày xuân cũng có thể làm xem xét chi dùng Đã rất là không tồi, này chỗ tam tiến đại viện tử, hẳn là bọn họ ở kinh thành thường cư chỗ, có lẽ muốn chủ vài thập niên, khẳng định phải hảo hảo thu thập nếu đương, về sau trong nhà yến khách, Lục Vân Khai có thể thỉnh các đại nhân đi bên hồ, ngồi, bất đồng mùa trích bất đồng trái cây, tuy thân ở kinh thành, lại vẫn có sơn thủy điển viên chi nhạc, đến nỗi về sau con cháu mãn đường, trong nhà chủ không được, liền đem bên cạnh sân cũng mua tới là được. Đương nhiên đây cũng là tống tân đồng ngẫm lại mà thôi, hiện tại cách vách ở chính là Hàn Lâm Hậu dạy học sĩ, 40 tơi tuổi bộ dáng nếu là chờ đến hắn về quê dưỡng lão bán phòng, phòng chừng đến chờ 20 năm sau, tính, trước hết nghĩ đi, nếu là thật treo biển hành, nghề bán, nàng bắt lấy, cũng hảo mở rộng sân, nhà ở tu sửa cải tạo công tác vẫn luôn liên tục tới rồi tháng 5 mới kết thúc. Bất quá bọn họ cũng không sốt ruột dọn đi vào, mà là tưởng chờ lục mẫu cùng đại bảo bọn họ tới rồi lúc sau lại dọn nhà mới. Tháng 5-15, Tống Tân Đồng Đĩnh cái bụng đưa Lục Vân Khai đi ra cửa Hàn Lâm Viện đi làm, giữa trưa liền không cho Lý Tuyển trở về lấy cơm trưa, ngươi ở Hàn Lâm Viện tạm chấp nhận dùng một ít, ván chút thời điểm, chờ ta. Tiếp nương trở về, lại cho ngươi làm tốt hơn ăn. Vẫn là ta cùng với Trương Đại Nhân xin nghỉ, chờ lát nữa ta ra khỏi thành đi tiếp nương. Lục Vân Khai nói còn chưa nói xong, Tống Tân Đồng liền vội đánh gãy hắn nói, hôm nay hàn lâm viện có kiểm tra, đừng bị người có tâm bắt nhược điểm. Ngươi mau đi, ta làm việc nhi ngươi còn không yên tâm sao? Tống Tân Đồng vỗ nhẹ nhẹ một chút, Lục Vân Khai quan phục thượng một tia nếp uốn, mau đi. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Lục Vân Khai lại dặn dò một bên đại nha, tiểu tâm che chở phu nhân, giá má khi cũng thong thả chút. Biết đến cô ra, đại nha nói, Hảo, ngươi mau chút đi thôi, đừng đã muột. Tống Tân Đồng chiều hăn phất phất tay, buổi tối làm ngươi thích ăn măng canh. Chờ lục vân khai thân ảnh biến mất ở ngõ nhỏ bên trong sau, Tống Tân Đồng lúc này mới xoay người hướng trong viện đi, sờ sờ đã lược có hiện hoài bụng, đem ta trở thành noãn noãn dường như. Đại nha nhẫn cười nói, Cô, nương hiện tại cũng không phải là một người, cô ra tự nhiên lo lắng cô nương ngài. Đều đem ta đương xứ người. Tống Tân Đồng ngọt ngào buồn giàu, nhà ở đều thu thập hảo thu thập hảo chúng ta cũng chuẩn bị chuẩn bị đi bến tàu tiếp người tiếp nãi nãi, noãn noãn từ trong phòng đi ra noãn noãn cũng phải đi hảo cùng đi phóng nàng ở nhà tống tân đồng cũng yên tâm đâu thu thập thỏa đáng lúc sau tống tân đồng các nàng liền giá xe ngựa ra khỏi thành hướng bến tàu chạy đến lục vân khai vào hàn lâm viện lúc sau Tống Tân Đồng liền đi tin cấp lục mẫu báo cáo lục vân khai chúng trạng nguyên lại nhập hàn lâm này vui vẻ chuyện này, tháng 5 sơ 10 thời điểm, các nàng thu được lục mẫu sẽ tin, nói xong bảo thai cũng khảo chúng đồng sinh, chỉ là tú tài thí chưa chung, còn cần lại nỗ lực 3 năm, còn nói các nàng định ra tháng 4 trung tuần vé tàu, tháng 5 15 là có thể đến Kinh Thành, đồng hành còn có trang hòa cùng Tiểu Nguyệt, mà... Dương thủ phu thê cùng trang quý phu thê các nàng tắc lưu thủ ở đào hoa thôn một là bởi vì bọn họ vốn là từ kinh thành bên này bán trao tay đi ra ngoài lo lắng lại trở lại kinh thành sẽ cho lục vân khai bọn họ thêm phiền toái và lại trong thôn bên kia là đại bản doanh tổng không thể hoang phế dương thủ bọn họ tưởng cũng không không đạo lý kinh thành nơi thiên tử dưới chân hơi không chú ý liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục nơi bọn họ không nghĩ bị nguyên chủ nhân nhận ra cấp tống tân đồng thêm phiền toái đã là tưởng chu đáo. Tống Tân Đồng kỳ thật cảm thấy không như vậy nghiêm trọng, nhưng cái đó các quý nhân nơi nào sẽ để ý ngươi một cái người hậu đâu. Bất quá lời nói cũng nói tới đây, Tống Tân Đồng cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc đào hoa thôn bên kia vẫn là yêu cầu người nhìn chằm chằm, Chỉ có thể chờ nương các nàng tới rồi, đến lúc đó lại tìm mấy cái hạ nhân trở về là được. Kinh thành bến tàu so với Giang Nam bến tàu càng phồn. Hoa, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Tống Tân Đồng các nàng đuổi tới bến tàu thời điểm đã là buổi trưa. <cười> Hỏi thăm một phen sau biết được thuyền đến giờ mùi canh ba tả hữu mới đến. Tống Tân Đồng liền mang theo noãn noãn đi tử lầu. Trước dùng cơm, điền no rồi bụng lại nói. Dùng cơm, lại đến bên cạnh chờ khách trà lâu ngồi. Hai người vịn cửa sổ hộ nhìn bến tàu cầu tàu bên kia rộng lớn bận rộn rang mặt. Nương, nai nai còn không có tới. Noãn noãn hỏi. Còn phải chờ một. Lát. Tống Tân Đồng nói. Nai nai đói bụng làm sao bây giờ đợi chút xem nãi nãi bọn họ là ở trên thuyền dùng cơm chưa không nếu là không có chúng ta lại đi tiểu lầu ăn cơm Hảo noãn noãn nâng má cứu cứu cũng tới tới tống tân đồng đem noãn noãn kéo về ghế trên ngồi xuống đừng bỏ lên bỏ xuống quang ngã nhưng làm sao bây giờ sẽ không noãn noãn lập tức làm tốt nhìn tống tân đồng bụng nương bụng thật lớn tống tân đồng sờ sờ bụng bên trong có đệ đệ hoặc là muội muội cho nên liền lớn là đệ đệ, noan noan chắc chắn lớn tiếng nói, nương, cha nói ta cũng là ở nương trong bụng ra tới ta cũng lớn như vậy ân, sau này còn đại đâu tống tân đồng sờ sờ bụng, cảm thấy có chút kỳ quái, phía trước hoài noan noan thời điểm bụng 5 tháng cũng mới lớn như vậy hiện tại mới hơn 3 tháng liền lớn như vậy, cũng không biết có phải hay không gần nhất ăn thật tốt quá, chính là nàng vẫn luôn nôn ngén, thẳng đến 3 tháng mới tốt hơn một ít, này ngắn ngủ non nửa nguyệt thời gian liền ăn quá nhiều như vậy đại nhoáng nhoáng đôi tay đại trương khoa tay múa chân đại dưa hấu bộ dáng giống đại dưa hấu như vậy đại ân sau này nhưng lớn hơn cô nương thuyền tới rồi đại nha vội vàng lên lầu đem tin tức này bẩm bao cấp tống tân đồng nô tỷ hiện tại đi tiếp phu nhân hảo chúng ta cũng đi theo xuống lầu tống tân đồng đứng dậy lôi kéo nhoáng nhoáng đi chúng ta đi gặp nãi nãi cùng cứu cứu nương tiểu tâm đi đường noãn noãn ngoan ngoan hiểu chuyện nắm tống tân đồng, cha nhưng nói, bên ngoài gian thời điểm không thể làm người đụng phải nương. Chờ hai mẹ con đi đến xe ngựa bên, liền nghe được có người chiều các nàng hô, a tỷ noãn noãn Theo thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến song bào thai chiều đám người bên này tễ lại đây, đã tuổi mụ 10 tuổi song bào thai lại trường cao không ít, trưởng thành tuấn tiếu thiếu niên lang, cùng bọn họ tỷ phu giống nhau, cười như xuân. Phong, ôn nhuận ấm áp cực kỳ, cứu cứu noãn noãn lập tức nhảy nhót lớn tiếng kêu noãn noãn song bảo thai đứng ở tống tân đồng trước mặt đã lớn lên sắp có nàng như vậy cao hai người này một năm ăn cái gì như thế nào trường như vậy cao đại bảo ngượng ngùng cười cười thu bà bà nói chúng ta cùng cha giống nhau lớn lên cao lớn tống tân đồng nhìn càng thêm cùng a cha lớn lên tương tự song bảo thai đáy lòng cao hứng gật đầu noãn noãn nàng nãi nãi đâu thầm thầm ở phía sau tiểu bảo cũng ổn trọng không ít Đại Nghĩa ca bọn họ đang ở tá hành lễ Đại Nha Tỷ Tỷ đang ở hỗ trợ trang xe ngựa Đánh giá còn muốn một nén nhang công phu Chúng ta chờ không kịp Cho nên trước theo lại đây xem A Tỷ cùng noãn noãn. Các ngươi nhưng dùng cơm Tống Tân Đồng hỏi Còn chưa Đại Bảo nói Trên thuyền thức ăn không tốt Thẩm thẩm không có ăn uống Vừa lúc A Tỷ ở tử lầu kêu một bàn đồ ăn Tống Tân Đồng nhìn nhìn thuyền phương hướng Hai Ngươi mang theo noãn noãn trước thượng tử lầu ngồi nhìn xem còn muốn ăn cái gì đồ ăn khiến cho tiểu nhị thêm, ta qua đi nhìn xem. Hảo! Tống Tân Đồng xuyên qua đám người, đi tới bến tàu cầu tàu thượng, liếc mắt một cái liền thấy được đại nha cùng tà nghĩa bọn họ đang ở hướng lâm thời thuê vận chuyển hàng hóa xe đẩy tay hóa trang hành lý. Nương! Quyên tẩu tử! Tân Đồng ngươi tạp lại đây, chúng ta nói nơi này chuẩn bị cho tốt liền qua đi tìm ngươi đâu. Quyên tẩu tử ôm! Đồng dạng còn chưa mãn 3 tuổi tạ quân, cao hứng nói Lục mẫu nhìn tống tân đồng cũng vui vẻ, lôi kéo tay nàng trên dưới nhìn xem, lại khoa tay múa chân, hải tử tốt không? Nương, hảo đâu? Tống tân đồng nhìn nhìn bốn phía, người ở đây quá nhiều. Nương, chúng ta này chuẩn bị cho tốt liền đi trước tử lầu dùng cơm, dùng cơm lại lên đường trở về thành, tướng công còn ở nhà chờ chúng ta đâu? Kia trực tiếp chạy về thành A, liền không cần lại đi tử lầu tiêu pha. Quyên tẩu. Tử nói từ nơi này đến kinh thành còn muốn một canh giờ đâu chúng ta ăn no lại lên đường cũng không muộn Quyên tẩu tử xa như vậy a ta còn tưởng rằng cùng chúng ta huyện thành bến tàu giống nhau đi đường cũng muốn không được mười lăm phút đâu Tống tân đồng đầu đầu tinh thần huệ hoài tà quân còn xa đâu tiểu quân cũng đói bụng đi tới đi theo thầm thầm qua bên kia dùng cơm vừa nghe đến ăn cơm tà quân liền tinh thần nương ăn cơm Quyên tẩu tử giờ khóc giờ cười đứa nhỏ này Dùng cơm, các nàng liền vội vàng xe ngựa trở lại Kinh Thành. Hai chiếc xe ngựa ngồi người, hai chiếc xe ngựa trang hành lễ cùng hàng hóa, bốn chiếc xe ngựa một chiếc một sau hướng Kinh Thành chạy đến, trên đường gặp gỡ không thượng thương đội cùng xe ngựa, đều là vừa từ bến tàu trở về. Tân Đồng, ta coi ngươi bụng sao lớn như vậy, còn không đến bốn tháng đi. Ngồi chung một chiếc xe ngựa quyên tẩu tử, nhìn tống Tân Đồng bụng, nhìn không được kinh ngạc hỏi. Mau! Bốn tháng! Tống tân đồng không được tự nhiên lấy noan noan chắn chắn bụng, hẳn là ăn quá nhiều, tẩu tử ngươi xem ta mặt, có phải hay không mượt mà rất nhiều, là béo một ít. Quyên tẩu tử cười nói, mang thai nào có không mập, phía trước ngươi hỏi noan noan thời điểm ta nhưng hâm mộ, người đều không có như thế nào béo. Vừa nghe đến nhắc tới nàng tên, noan noan liền nhìn quyên tẩu tử, tựa hồ đang hỏi ngươi đang nói ta sao, một bên ngồi lục mẫu nhìn lớn lên không ít noan. Noan, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười noãn noãn trí nhớ hảo nhớ rõ nãi nãi đối nàng hảo cho nàng làm tốt thật tốt nhiều đẹp quần áo cho nên lập tức đặc biệt thân mật ôm lục mẫu ngọt ngào gọi một tiếng nãi nãi lục mẫu ôm noãn noãn nở nụ cười tuy rằng không tiếng động nhưng tống tân đồng cũng có thể biết lục mẫu đáy lòng vui mừng cùng vui vẻ đuổi một canh giờ lộ rốt cuộc ở giờ dậu mới tới ra mới vừa an trí hạ lục vân khai cũng từ hàn lâm viện đuổi trở về nhìn thấy lục mẫu thời điểm lục vân khai cung cung kính kính được rồi quỳ lạy lễ nương nhi tử khảo chúng lục mẫu bỗng chốc rơi lệ giơ tay không ngừng xoa nước mắt noan noan thấy thế vội tiến lên cầm chính mình khăn tay nhỏ thế nàng xoa nước mắt nãi nãi không khóc không khóc cha hư cha chọc nãi nãi sinh khí đánh cha noan noan hử hử nói cầm ngày thường tống tân đồng hống nàng kia một bộ hống lục mẫu nãi nãi không khóc noan noan giúp ngươi lục mẫu lau khô nước mắt khoa tay múa chân này, nãi nãi là rất cao hứng. Noan noan biết nãi nãi sẽ không nói, cũng xem không hiểu nãi nãi khoa tay múa chân, cho nên nhìn tống tân đồng, tống tân đồng nhỏ giọng vì nàng phiên dịch, nãi nãi rất cao hứng. cao hứng. Noan noan khó hiểu nhìn lục mẫu, nãi nãi cao hứng, hẳn là cười, không khóc. hào, không khóc, không khóc. lục mẫu lau khô nước mắt, nhìn lục vân khai làm hắn lên. một phen lửa tình lúc sau, trong phòng bếp cơm chiều cũng. Không sai biệt lắm làm tốt, toàn ra ngồi ở cùng nhau, vui vui vẻ vẻ ăn cái bữa cơm đoàn viên, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Dùng quá cơm chiều, đã là đèn rực rỡ mới lên chi tử, phòng trong ngọn đèn dầu ra rời. A tỷ, chúng ta khảo chúng đồng sinh, nhưng là không có chung tú tài. Đại bảo nói, lại chờ 3 năm ta nhất định sẽ chung. Ta biết, các ngươi rất lợi hại. Tống Tân đồng cấp hai người đổ chút nước trà, Lâm Hành phía trước nhưng có cùng cha mẹ nói này vui vẻ tin. Nói Tiểu bảo nói, thu bà bà nói cha mẹ nhất định sẽ vì chúng ta cao hứng. Dừng một chút, A tỷ, ta về sau cũng muốn giống tỷ phu giống nhau khảo cái trạng nguyên trở về. Còn tuổi nhỏ, trí hướng nhưng thật ra đại. Tống tân đồng suy nở nụ cười, vỗ vỗ hai người đầu, chờ các ngươi khảo chúng tú tài lại nói loại này mạnh miệng. Không phải mạnh miệng. Tiểu bảo không phục nói, A tỷ, chúng ta đều 10 tuổi, không phải tiểu hài tử. Là là là, không phải tiểu hài tử. Tống Tân Đồng lại vỗ vỗ hai người đầu Không phải tiểu hài tử A tỷ liền không thể trụ Có thể Đại bảo nói Vậy đúng rồi Tống Tân Đồng nhìn hai cái tuấn tiếu thiếu niên Đáy lòng nhạc nở hoa Chính mình thật đúng là sẽ dưỡng hài tử Từ hai cái nhỏ gầy hài tử dưỡng thành hiện Giờ tuấn tiếu thiếu niên Đều chúng đồng sinh Chính là to như vậy vinh quang Nàng cũng không tính thẹn với nguyên lai Tân Đồng Nàng thế nàng đem hai cái ấu đề nuôi lớn Dạy ra tới Đúng rồi Chúng ta đào hoa thôn trường làng nhưng có người khảo chúng. Tống Tân Đồng lại nghĩ tới này một vụ, cho nên hỏi. Cậu Đản Nhi cùng Xuân thủ cũng chúng đồng sinh, nhưng là người khác liền không chung. Tiểu Bảo tranh nhau nói, bọn họ khảo tú tài cũng không chung, nói muốn cùng chúng ta cùng nhau chờ 3 năm khảo tú tài. Nói đến nơi này Tiểu Bảo lại có chút mất mát, nguyên bản cho rằng chờ cậu Đản Nhi khảo chung tú tài là có thể đến lĩnh nam cùng chúng ta cùng nhau niệm thư. Nhưng hiện tại chúng ta lại đến Kinh Thành. Cũng không biết về sau khi nào mới có thể nhìn thấy. Chờ các ngươi tú tài khảo thí khi là có thể gặp được. Tống Tân Đồng nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, quan hệ lại hảo, cũng trung quy có phần đừng ngày. Ân, Giang Tiểu Nhị bọn họ cũng nói như vậy. Đại Bảo nói, bọn họ lưu tại lĩnh nam. Tống Tân Đồng hỏi, Tiểu Bảo lắc đầu, bọn họ ngày mùa hè lại đến kinh thành niệm thư. Tống Tân Đồng thực vô ngữ, kia. Tán cái gì tán? A tỷ ta nghe ngoãn ngoãn nói chúng ta quá hai ngày muốn dọn đi căn phòng lớn trụ tiểu bảo lại hỏi nàng cùng các ngươi nói tống tân đồng cười hỏi có phải hay không lại khoe ra cái kia thang trượt a tỷ ngươi như thế nào biết tiểu bảo kinh ngạc nhìn tống tân đồng ngoãn ngoãn còn nói chúng ta cũng đi ngồi thang trượt các ngươi đều là đồng sinh còn chơi tiểu hài nhi chơi đùa ngoạn ý nhi tống tân đồng trêu gheo nói tiểu bảo tức khắc che mặt a tỷ này không còn chưa đi thư viện niệm thư sao tống tân đồng hừ hừ hai tiếng các ngươi tỷ phu đã cùng lộc sơn thư viện phu tử nói qua quá hai ngày liền đưa hai ngươi qua đi điều tra khảo cứu nếu là đáp đến không tốt có các ngươi đẹp tiểu bảo hướng ghế trên một đảo hảo khổ sở a lần này lại đây trừ bỏ lục mẫu cùng song bảo thai cùng tà nghĩa phu thê bên ngoài liền trang hòa cùng tiểu nguyệt còn có dương cao dương viên cùng trang quý tiểu nhi từ trang minh Dương Cao Hai huynh để làm xong bảo thai thư đồng, đến nỗi càng tiểu nhân trang minh, liền đi theo trang hòa bên người chạy chạy chân, đi theo học học, về sau trong nhà chuyện này khẳng định là yêu cầu bọn họ. Tiểu Nguyệt đã mang thai, mới vừa 5 tháng bộ dáng nàng tới nhưng thật ra cũng có thể giúp rất nhiều vội, nhưng tống tân đồng nơi nào làm cho nàng làm việc nhi, khiến cho nàng ở trong phòng nghỉ ngơi. Đến lúc đó chuyển nhà lúc sau, lại đi người môi giới chọn mua chút. Hà nhân là được, bởi vì còn chưa chuyển nhà. Cho nên mọi người đều tạm thời ở tại cái này trong tiểu viện. Chờ ngày hôm sau lên lúc sau, tà nghĩa cùng quyên tẩu tử, mang theo tà quân liền đi tử lầu. Tống Tân Đồng đem tà nghĩa làm trướng phòng tiên sinh giới thiệu cho Thôi trưởng Quầy. Trưởng Quầy, hiện tại tà nghĩa tới, ngươi nơi này là có thể nhẹ nhàng một ít, còn thỉnh ngươi nhiều hơn nhìn hắn một chút. Phía trước tuy rằng Thôi trưởng Quầy kiêm làm phòng thu chi, nhưng... Tiền công cũng không có nhiều hơn bao nhiêu, hơn nữa cả ngày vội đến đa khuya mới nghỉ ngơi, khai trương này ba tháng thôi trưởng quầy nhìn nhìn liền gầy đi xuống hiện giờ tới phòng thu chi thôi trưởng quầy cũng cao hứng cũng không bị đoạt quyền bất mãn này nhưng hảo lão hủ rốt cuộc không cần thức đêm tống tân đồng đem tà nghĩa cùng quyên tẩu tử bọn họ an bài nói hậu viện chủ ha bên cạnh chú chính là trưởng quầy cùng lưu đầu bếp hai vợ chồng các ngươi an tâm ở chỗ này chủ ha nếu là không nghĩ ở nơi này ta có thể ở địa phương khác giúp ngươi tìm phòng ở kinh thành bên này tống tân đồng cấp trưởng quầy khai một tháng hai mươi lượng phòng thu chi một tháng mười lăm lượng, nếu là tà Nghĩa nghĩ ra đi thuê cái tiểu viện tử, tiền bạc vẫn là có tiết kiệm giành được. không cần không cần, nơi này thực hảo. Tà Nghĩa cũng không phải tới hưởng thụ, hơn nữa Hà Đông Hà Tây bọn họ cũng là ở tại tiểu lầu, ra ngoài thuê nhà một tháng đến gần mười lượng, quá tính không ra, đợi cho cuối tháng nghỉ tắm gội ngày, bọn họ tìm cái nghi chuyển nhà nhập trạch hảo canh giờ dọn đi nhà mới tử, nhập trạch một lát, pháo tiếng vang, vui mừng lâm môn, vào đại môn đó là một đạo tinh điêu tế khắc ảnh bích chúc tiết phù điêu sinh động như thật đón gió mà đứng cao khiết tố nhã phù hợp văn nhân mặc khách yêu thích vòng qua ảnh bích đó là một chỗ tinh mìn lá phong lâm xuyên qua trong rừng uốn lượn khúc chiết tiểu đạo liền tới rồi đãi khách sảnh ngoài sảnh ngoài bố trí đơn giản chỉ có mấy bùn bùn cảnh đặt lên bàn sinh cơ bừng bừng rồi lại cực kỳ lịch sự tao nhã từ nửa khai xong cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại vừa lúc có thể nhìn đến gian ngoài rừng phong Đợi cho ngày mùa thu khi, một mảnh hồng diệp, có khác một phen phong vị, nếu là có khách tiến đến, cũng có thể cảnh đẹp ý vui, tâm tình sảng khoái. Nguyên lai like chủ nhân thích hồng diệp, cho nên ở nhà cửa loại rất nhiều, tống tân đồng mua lúc sau. Cũng không có toàn bộ đào đi, mà là toàn bộ dịch tới rồi này phía trước sân, thêm loại cây xanh chi gian, mà đem phía sau sân toàn bộ loại thành chính mình yêu thích cây cối. Xuyên qua đã tu sửa hành lang, vòng qua tiền viện khách viện thư phòng vào nhị môn hướng nội viện đi đến kia phiến hồ liền dựa gần khoanh tay hành lang một nửa tại nội viện một nửa tại ngoại viện đứng ở hành lang thượng là có thể nhìn đến hơn phân nửa tinh xảo a tỷ này phiến hồ hảo thanh triệt còn có thể nhìn đến đáy nước đại bảo nhìn liễm diễm thủy quang mặt hồ phía dưới thủy thảo bơi lội thanh triệt thấy đáy cực kỳ đẹp a tỷ ta có thể hay không phóng một con thuyền thuyền nhỏ ở mặt trên thuyền nhẹ lướt qua có khác một phen thú vị Với ai học đâu Tống Tân Đồng tức giận cười nói Mặt hồ vốn là không lớn Ngươi còn tưởng ở phía trên trèo thuyền Thật là nghĩ ra được Không thể Tiểu bảo cũng thực thất vọng Lộng một con thuyền nhỏ cũng là có thể Ngồi ở phía trên phơi phơi nắng Nhất thích ý Lục Vân Khai cũng tán đồng Tống Tân Đồng bất đắc dĩ Nhưng cũng đồng ý Có lẽ người đọc sách đều có loại này đi theo phong nhã việc yêu thích đi Nàng một cái mở tử lầu tục nhân là không thể thể hội Nhưng ngươi sao cần thiết có người cùng đi khi mới có thể lên thuyền, này thủy nhìn thiền, nhưng chỗ sâu trong cũng có hai ba mễ, vẫn là rất nguy hiểm, các ngươi nhưng nhớ kỹ, mượn dùng A tỷ, đại bảo lôi kéo noan noan tiếp tục, hướng trong đi, A tỷ, ta coi bên hồ loại rất nhiều cây ăn quả, năm sau có phải hay không là có thể ăn, có thể, ta đều là mua có thể kết quả thụ, tống tân đồng chỉ vào mặt sau bất đồng lộ thông hướng bất đồng sân, nói, nương sân ta làm nhân chủng hoa quế thụ. Còn loại một chút táo xanh. Lục mẫu nhìn nhìn bố trí đến cực kỳ tinh tế sân, rất là vừa lòng. Càng mẫu chốt chính là có vài lần cửa sổ đổi thành lưu ly cửa sổ, rất sáng đường, ngồi ở phía trước cửa sổ theo hoa làm. Việc, cũng không thương đôi mắt. Nương, ngài xem xem, còn kém cái gì, cùng ta nói, ta làm người tìm tới. Tống tân đồng đỡ lục mẫu đứng ở bên cửa sổ, hỏi. Thực hảo thực hảo Lục mẫu khoa tay múa chân nói. Nương, kia noãn noãn đâu. Noan noan chát viên đầu, thiên đầu hỏi, Tống Tân Đồng đầu nàng, noan noan sân không có đâu. a noan noan ủy khuất, noan noan không muốn cùng cha mẹ chủ một cái sân. Tống Tân Đồng ra vẻ tang tâm hỏi, tưởng, noan noan hiện tại còn ở tại. Tống Tân Đồng bọn họ trong phòng, chỉ là phân giường lớn cùng tiểu giường, tuy rằng noan noan không yêu khóc, tính tình cũng đại khí, mỗi ngày thật là có rời giường khí, mỗi ngày tỉnh lại không thấy được Tống Tân Đồng cũng là sẽ khóc nháo chờ noan noan ba tuổi liền chính mình trụ một cái sân được không tống tân đồng cùng nàng thương lượng chờ bắt đầu mùa đông trong bụng hài tử hẳn là cũng sinh ra đến lúc đó đánh giá cũng không có như vậy nhiều thời gian nhìn chằm chằm nàng hảo, noan noan lớn có thể chính mình trụ noan noan nói a tỷ chúng ta cũng là ở tại bên trong sân song bảo thai đã mười tuổi mà hậu viện đều nữ quyến ở đào hoa thôn còn cảm thấy không có gì Nhưng hôm nay tới rồi quy củ khắc nghiệt kinh thành, vẫn là muốn tách ra cho thỏa đáng Tại tiền viện, hai người thích ăn lê, ta cho các ngươi ở thư phòng bên ngoài loại hai cây, còn có các ngươi thích hoa mai, cũng loại một ít. Tống tân đồng cười nhìn hai người. Hai người còn tưởng chủ cùng nhau sao? Không nghĩ chủ cùng nhau bên cạnh còn có một cái sân, ta làm người thu thập ra tới. Tiểu bảo lập tức lắc đầu, không cần a tỉ, ta cùng ca ca chủ cùng nhau thói quen. Còn chủ một chương giường, Tống Tân Đồng cố ý hỏi, đã không có. Tiểu Bảo vội vàng hỏi, A Tỷ ngươi không phải còn làm ta cùng ca ca chủ một chương giường đi. Đầy 8 tuổi lúc sau, bọn họ liền tách ra ở, nhưng phòng đi là dựa gần, tương thông, không đâu, là cái đại. Phòng xếp, bên trong thư phòng cùng phòng khách đều có, còn có mấy gian phòng, cho ngươi hai bố trí gần phòng, một mở cửa sổ là có thể chào hỏi. Thật sự, ta đây hiện tại đi xem. Tiểu bảo nói liền phải đi ra ngoài. Đại bảo cũng theo sát sau đó. noãn noãn nhìn, cũng muốn đi. Cứu cứu, ta cũng phải đi. Chạy ra vài bước đại bảo lại chạy nhanh chạy trở về. Đem noãn noãn ôm lấy liền đi ra ngoài. Đám người đi rồi. Tống tân đồng lại phân phó đại nha Tiểu Nguyệt các nàng đi chính. Bọn họ phòng. Sau đó cùng Lục Vân Khai tới rồi hai người sở trú sân. Trong viện loại rất nhiều hoa mai. Đợi cho vào đông thời tiết. Hồng mai điểm điểm, cực kỳ xinh đẹp. Ngươi nhìn xem. Nhưng thiếu cái gì? Tống Tân Đồng đẩy ra thư phòng cửa sổ, liếc mắt một cái nhìn ra đi là có thể nhìn đến một bụi chuối tây, chờ đến ngày mưa khi, nghe vũ thưởng chuối tây, lại là một phen tình thú. Bọn họ thư phòng cùng chỗ ở là không có tách ra, ở cùng cái trong viện, chỉ là cách một ít khoảng cách, lại có cây xanh che lấp, thư phòng bên này là nhìn đến không đến chính phòng vị trí, cũng nghe không đến bên kia động tĩnh nói được thượng là cực kỳ an tĩnh Đương nhiên, tiền viện cũng là có thư phòng, Chỉ là Lục Vân Khai đãi khách hoặc là gặp khách thường đi, chân chính thường dùng vẫn là cái này. Có lẽ mặt khác quý nhân trong nhà đương gia chi chủ thư phòng đều là tại tiền viện, nhưng Tống Tân Đồng không nghĩ phân đến như vậy xa, nếu Lục Vân Khai thật sự đem. Thư phòng dọn đến phía trước đi, kia định là các nàng ở riêng, cảm tình bất hòa. Thực hảo, Lục Vân Khai từ phía sau ôm lấy Tống Tân Đồng, thân mật ở nàng bên tai nói nhỏ, vất vả nương tử. Từ 3 tháng đến tháng 5 đế, Vẫn luôn là Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm nhà cửa tu chỉnh cùng bố trí Lục Vân Khai vẫn luôn ở Hàn Lâm Viện cũng thoát không khai thân Cho nên chưa từng giúp được gấp cái gì Này đó vốn là nên là ta làm Tống Tân Đồng tín nhiệm đem thân mình hướng hắn Trên người dựa vào Trọng lượng đều thác đặt ở hắn trên người Nương thích cái này sân ân Nương nhất luyến tiếc chính là đào hoa thôn kia vài cọng hoa quế thụ Ngươi tìm thấy cùng trong nhà rất giống Ngươi không thích Tống Tân Đồng hỏi Cũng thích nhưng ta càng thích chính là đào hoa lục vân khai dừng một chút dưới cây hoa đào đứng ngươi năm ấy tháng riêng đào hoa khai đến đặc biệt sáng lạn nhan sắc kiểu diễm cùng dưới tàng cây tân đồng nhất xứng đôi cũng là ngày ấy hắn minh bạch chính mình tâm ý ngươi quán sẽ nói này đó tống tân đồng trên mặt hiện lên một mạt thẹn thùng sau đó đẩy đẩy hắn canh giờ không còn sớm ta đi trong phòng bếp an bài cơm trưa ngươi ở chỗ này thu thập ngươi thư ở tân gia khai hỏa đệ nhất đốn cũng không tính phong phú, lại cũng tư vị mười phần. Toàn ra không có như vậy nhiều nghi thức xã giao, đại gia nói tốt mỗi ngày cùng nhau ở phía trước nhà ăn dùng cơm, mỗi ngày nói nói bên ngoài mới mẻ. Chuyện này, cũng có thể xúc tiến thân nhân chi gian cảm tình. May mắn chính là, nhà cửa cũng không lớn, chỉ tam tiến, đi đến nhà ăn cũng bất quá chén trả nhỏ công phu, cũng không chậm chế chuyện gì, hơn nữa sau khi ăn xong đi vừa đi, cũng đối thân thể hảo, dùng qua cơm trưa lúc sau. Tống Tân Đồng cùng Lục Mẫu cùng Lục Vân Khai thương lượng chọn mua hà nhân sự tình, trong nhà sân không lớn, nhưng quét tước lên cũng rất là phiền toái, chỉ là đại nha, Tiểu Nguyệt các nàng mấy. Cái không đủ, huống chi Tiểu Nguyệt cũng có thai trong người, dư lại đều là nam tử, ngày thường đi theo tướng công cùng Tiểu Bảo bọn họ. Lục Mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói, ngươi ấn ngươi nghĩ đến làm đó là, chỉ là ta sân không cần quá nhiều người. Lục Vân Khai cũng gật đầu, thiếu cái gì liền mua, ngươi trưởng trong nhà nội trợ, Hết thảy đều có ngươi làm chủ. Kia hảo, ta đây vãn chút thời điểm khiến cho Trang Hòa đi người môi giới. Tống Tân Đồng nói xong cũng. Ngượng ngùng cười cười. Ta một thôn phụ thế nhưng cũng thành quý phu nhân. Ta này đáy lòng còn có chút ngượng ngùng. Thói quen thói quen thì tốt rồi. Lục mẫu khoa tay múa chân nói. Mọi người đều không phải cái loại này nuông chiều từ bé người. Cũng không mừng có người hậu hạ. Chỉ là sân quá lớn. Vẫn là yêu cầu mấy cái làm việc người. Nếu là vương thị chú thị các nàng tới còn hảo. Nhưng không có tới, chỉ có thể chọn mua Tả hữu về sau cũng muốn thêm người Sớm chút chọn Mua bồi dưỡng ra tới mới hảo Hạ vang thời điểm, người môi giới Người liền lánh gần trăm cả trai lẫn gái nhóm lại đây Đứng ở đại đường phía trước Đất chống thượng cống người chọn lựa Giống chợ bán thức ăn chọn đồ ăn giống nhau Muốn phẩm tướng hảo, còn muốn lợi ích thực tế Đương nhiên, chọn người Vẫn là càng cẩn thận một ít Phẩm tính muốn hảo, người cũng đến cơ linh Đến nỗi diện mạo, phổ phổ thông thông liền hảo tống tân đồng nhưng không tính toán mua những cái đó thủy linh linh cô nương tới bò chủ nhân ra giường cũng không phải nàng không tin lục vân khai mà là thoại bản tử nhưng viết không ít các loại mê rượu say rượu bò giường sự tình khó lòng phòng bị cho nên vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng để phòng cẩn thận cho nên đến cuối cùng tuyển hơn bốn mươi cái tôi tớ có nam có nữ có tuổi trẻ cũng nhiều năm tuổi đại người gác cổng hai cái còn có tiền viện hầu hạ quét tước còn có chuồng ngựa cửa hông thủ vệ Toàn dùng nam nhân, phòng Bếp cùng nội viện quét tước giặt hồ Tất cả đều là nữ nhân hoặc là bà tử Đến nỗi quản sự Tống Tân Đồng liền giao cho Trang Hòa Người khác vốn là đáng tin kệ Cho nên cũng yên tâm giao cho hắn Đến nỗi nội viện tạm thời từ đại nha nhìn Nàng mấy năm nay cũng học không ít quản sự việc Tại nội viện quản chút chuyện này Cũng là ước chừng đủ rồi Mua hồi người chung còn có mấy cái 30 tơi tuổi phụ nhân Hầu hạ người cũng là không tồi Liền chuyên môn hầu hạ lục mẫu Đương nhiên nha hoàn cũng phân biệt phân phối mấy cái không giống gia đình giàu có bên kia nhất đẳng nha hoàn nhị đẳng nha hoàn vẩy nước quét nhà tiểu nha đầu gì đó phân đến như vậy tinh tế lục mẫu cùng chính phòng sân cũng liền trang bị năm sáu cá nhân chủ yếu là bưng trà đưa nước việc còn có một ít việc nhỏ nhi đi hiện tại mọi người đều còn ở thời gian thử việc cũng không dám ủy lấy trọng trách còn ở nhìn chằm chằm nếu là không được lúc sau lại đổi đi mà lục vân khai cùng Song Bảo Thai thư phòng cùng trong viện là không có trang bị nha hoàn, đều là cơ linh hiểu chuyện gã sai vặt. Tống Tân đồng biết được cổ đại nam tử trưởng thành sớm, nhưng nàng nhưng không nghĩ Song Bảo Thai quá sớm tiếp xúc những cái đó chuyện này, cũng không nghĩ có cái gì thông phòng thị thiếp cái loại này ngoạn ý nhi, cho nên sớm chút ngăn cách khai cho thỏa đáng. Trải qua một cái buổi chiều an trí, những người này cũng dần dần tìm đúng chính mình vị trí, bất quá nếu muốn dùng đến thuận buồm xuôi gió, phòng chừng còn cần một chút thời gian. Tống Tân Đồng nhìn ăn mặc thống nhất ra phó trang phục gã sai vặt bọn nha hoàn, tâm tình còn thực không tồi, thích loại này chỉnh tế ăn mặc, cũng chưa từng có nhiều đồ trang sức cùng hóa trang, như vậy mới nhìn là làm việc như sao? Tuy rằng làm cho bọn họ xuyên đơn giản thống nhất, không có quá dùng nhiều dạng, nhưng Tống Tân Đồng không có ước thúc bọn họ lén hành vi, hơn nữa mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng. Khai đến không tồi, mọi người đều thực vừa lòng, ít nhất nàng nói ra tiền tiêu vặt thời điểm, mỗi người trên mặt đều là cười. Tống Tân Đồng uống một ngụm tiểu nha hoàn đưa lên tới trà, rồi sau đó cùng vẫn luôn đứng thẳng ở bên Trang Hòa nói, ta thỉnh trướng phòng tiên sinh cũng tới rồi, này hai ngày chúng ta cũng đem này đó điều lệ đứng lên tới, nên có gia quy cùng quy củ đều đứng ở, ngươi cũng nhắc nhở nhắc nhở đại gia, miễn cho đến lúc đó đâm họng súng thượng. Trang Hòa, đồng ý, tốt phu nhân, về sau ngươi chính là nhà chúng ta đại quản gia. Tống Tân Đồng hơi đốn. Nguyên bản là muốn cho Dương Thúc tới làm cái này, nhưng hắn lo lắng sự tình trước kia, cho nên để cử ngươi lại đây. Ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng quản gia bản lĩnh vẫn phải có, ta cũng vui cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng hảo hảo làm, nếu là làm không tốt, ta sẽ thay đổi người. Tống Tân đồng trước đánh dự phòng trầm, để tránh hắn quá mức tuổi trẻ mà kiêu ngạo. Trang Hòa lập. Tức quỳ trên mặt đất tỏ lòng trung thành, "Phu nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn làm tốt." "Ân, ta tất nhiên là tin tưởng." Tống Tân Đồng dừng một chút, lại nói, hiện giờ chúng ta dọn nhà mới, lý nên muốn mở tiệc chiêu đái bạn tốt tới trong nhà náo nhiệt một phen, cho nên lão gia định rồi lần sau nghỉ tắm gội ngày, ngươi đi xuống chuẩn bị lên. Là, này này yến hội đã là khảo nghiệm ta thời điểm, cũng là khảo nghiệm ngươi thời điểm, chúng ta muốn bằng thiếu tiền bạc làm. Được nhất xinh đẹp, Tống Tân Đồng uống ngụm trà, nhưng có vấn đề. Không có, phu nhân, Trang Hòa dừng một chút, kia tiểu nhân hiện tại liền đi chuẩn bị lên. Ơn. Tống Tân Đồng cũng là có tâm khảo nghiệm một chút trang hòa, tuy rằng ở đào hoa thôn thời điểm trang hòa làm việc năng lực rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên đơn độc ban sai, ai ngờ được chưa đâu. Vãn chút thời điểm, Tống Tân Đồng tặng dưa hấu đến Lục Vân Khai thư phòng, vẫn luôn treo ở giếng nước, hương vị. Thực ngọt, ngươi mau chút nếm thử. Ngươi ăn. Lục Vân Khai vuốt hơi lạnh dưa hấu ra, không tán đồng nói. Ăn một chút. Tống Tân Đồng vội ngồi vào một bên ghế trên, nói sang chuyện khác nói, ta đã phân phó trang hòa đi làm, ngươi muốn thỉnh này đó khách nhân. Hàn lâm viện các vị đại nhân, còn có một ít quan hệ so gần cùng khoa tiến sĩ, còn có giang gia. Lục Vân Khai nhìn chính mình viết tốt danh sách, đưa cho Tống Tân Đồng, ngươi nhìn xem, ngươi còn muốn thỉnh những người khác. Đem hẻm Lục Nguyệt bên kia mấy cái phu nhân thỉnh thượng đi, phía trước ở bên kia thời điểm giúp chúng ta rất nhiều vội. Tống Tân Đồng dừng một chút, nhà bọn họ hài tử tựa hồ cũng ở trong thư viện niệm thư, nói không chừng quá hai năm các ngươi liền đem cùng chiều làm quan. Kia viết thượng, Tống Tân Đồng lại nhìn nhìn danh sách, ngươi nói muốn hay không thỉnh vệ công tử. Vệ công tử ra kinh, cuối năm phía trước hẳn là sẽ không hồi kinh. Lục Vân khai đem, danh sách khép lại, liền như vậy nhiều đi, lại nhiều hoàng thượng còn tưởng rằng ta kết bè kết cánh. ân kia nghe tướng công, yến khách ngày này, Tới không ít người, ăn uống linh đình, náo nhiệt vui mừng. Sắp đến tiệc rượu cuối cùng, thái tử còn phái tùy tùng tặng dọn nhà hạ lễ. Mặc kệ là vệ công tử làm đưa, vẫn là thái tử đưa. Ở các vị đại nhân trong mắt, đều là thái tử điện hạ đối lục biên soạn coi trọng. Từ đây, các vị đại nhân đối lục vân khai nhiều vài phần coi. Trọng, Giang Minh chiêu vỗ vỗ lục vân khai bả vai, chúc mừng. Lục vân khai minh bạch hắn ý tứ, bị thái tử coi trọng di sầu không có phú quý, hắn cười cười Cũng nói, cùng vui. Giang gia năm nay đã bị tuyển vì hoàng thương, sinh ý thịnh vượng, phú quý quần quần không ngừng. Hai người lẫn nhau hiểu ý cười, bưng rượu, uống một hơi cạn sạch. Hà đi thu tới, đảo mắt đã đến 10 tháng, gió lạnh lạnh thấu xương, cực kỳ khiến người cảm thấy lạnh lẽo Tống tân đồng bụng đã rất lớn. So trước kia hoài noan noan còn lớn hơn không ít, toàn bộ nhúc nhích chính là một tòa hành tẩu người sơn, lệnh người nhìn liền doa người thật sự. Hơn nữa 10 tháng bắt đầu, liền bắt đầu hạ sương lạnh, mặt đất dễ dàng kết băng, lục vân khai bọn họ cũng không dám làm nàng ở bên ngoài đi lên động, cho nên tống tân đồng cả ngày chỉ có thể ở trong phòng đi lại đi lại, hoặc là hạ vang thời gian, thái dương ấm áp thời điểm mới đi bên ngoài đi lại đi lại, nhưng nàng cả người đều là sương vù, cũng đi không ra rất xa, cho nên cũng liền ở sân chung quanh chuyển vừa chuyển, cũng không quá phương tiện đi lục mẫu sân xem nàng, đều là các nàng lại đây bồi nàng nói chuyện. Ngày thường không có việc di thời điểm, quyên tẩu tử sẽ mang theo tà quân đến trong phủ tới bồi nàng nói chuyện, có đôi khi ở tại bên cạnh cùng Lục Vân Khai giao hảo Hàn Lâm các đại nhân phu nhân cũng sẽ lại đây cùng nàng trò chuyện, chủ yếu là nói chút ở bên ngoài giao tế khi thú sự, không ít. Người đưa thiếp mời kêu nàng đi, nhưng nàng bụng lớn như vậy, đi lại cũng thành vấn đề, cho nên hiếm khi ra cửa, cũng may là các vị người giàu có nhóm cũng lý giải. Tống Tân Đồng ngồi ở trên ghế nằm, phơi thái dương, trong tay ôm một cái ấm tay tiểu hồ quyên tẩu tử ở bên nói tân đồng ngươi này bụng sợ là muốn sinh đi hẳn là nhanh Tống tân đồng thỉnh đại phu xem xét phỏng đoán trong bụng có thể là song thai cho nên bụng mới có thể lớn như vậy lại không tự giác sờ sờ bụng mỗi lần đã nàng thời điểm luôn là hạ lực lượng lớn nhất chờ bọn họ ra tới nhất định phải hảo hảo cho hắn hai lập quy củ chờ sinh ra tới thì tốt rồi ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm quyên tẩu tử có chút lo lắng Ngươi nếu không ăn nhiều một ít móng heo ngao canh bổ một bổ Hoài này này một thai thời điểm Thật là ăn hết khổ Làm cho tống tân đồng tiểu tùy không ít Không cần Ăn quá nhiều cũng không tốt Ai Quyên tẩu tử là lo lắng tống tân đồng sinh hoa Khó coi Mà lục vân khai quan vận hành thông Về sau sủng tiểu thiếp nhưng làm sao Nàng tới kinh thành lâu như vậy Nhưng nhìn đến không ít hơi chút Có điểm tiền tài nam nhân liền phải tiểu thiếp dưỡng ngoại thất Hơn nữa lục vân khai vẫn là quan lão gia Nhìn thấy mỹ nhân khẳng định càng nhiều Bất quá lời này nàng cũng không dám nói xuất khẩu Nàng sợ Tân Đồng ngại nàng khua môi múa mép Quyên tẩu tử muốn nói cái gì Tống Tân Đồng cười hỏi Không có gì, bên này Phong cũng lớn, nhưng đừng chứ lạnh Ta đỡ ngươi về phòng tử Quyên tẩu tử đỡ Tống Tân Đồng chậm rãi đứng dậy Bên cạnh hậu hạ tiểu nha hoàn cũng vội lại đây Hai người nâng nàng hướng trong phòng đi đến Mới vừa đi vài bước Tống tân đồng bụng liền đau lên, che lại hà trụy bụng, tẩu tử, ta giống như muốn sinh. Nhanh như vậy, quyên tẩu tử kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh đi trên giường nằm, tiểu thúy, ngươi mau đi kêu đại nha, còn có lão phu nhân các nàng. Ở Hàn Lâm viện đương trị Lục Vân Khai tới rồi buổi chiều giờ mùi canh ba tả hữu, cả người liền cảm thấy tâm thần không yên, đang lúc hắn tính toán đi ra ngoài hít thở không khí thời điểm. Liền nhìn đến chính mình gã sai vật lý tuyển từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào Lão ra Lục vân khai xem này hắn thở hồng hộp mà dáng vẻ lo lắng Lập tức đáy lòng hoảng hốt Đã xảy ra chuyện gì Phu nhân Phu nhân làm sao vậy Lục vân khai sắc mặt đại biến Phu Nhân muốn sinh Lục vân khai dưới chân mềm nhũn Đại phu hôm qua mới nói ít nhất được đến 10 tháng mặt Như thế nào hôm nay liền sinh Tâm thần hoảng loạn hướng phía ngoài chạy đi Mới vừa chạy hai bước đã bị người kêu ở, Lục biên soạn ngươi đây là muốn đi nơi nào. Lục Vân Khai quay đầu lại, nhìn đến chính mình quan trên đang ở ở một bên, vội tiến lên xin nghỉ. Hàn lâm đại nhân nghe vậy, khen đây là hỷ sự, bàn tay vung lên liền chuẩn hắn giả. Đa tà đại nhân, Lục. Vân Khai nói tạ liền lòng nóng như lửa đốt hướng ra chạy đến, một hồi về đến nhà chung thời điểm liền nghe được hai cái cao thấp bất đồng tiếng khóc cùng nhau khóc lóc, ở trong sân quanh quần. Lục Vân Khai vội vàng chạy đến trong viện đại nha đám người liền cùng kêu lên hướng hắn chúc mừng chúc mừng lão gia phu nhân sinh hai cái tiểu thiếu gia lục vân khai đáy lòng hoảng loạn một chút tan đi thay thế chính là ý mừng phu nhân thế nào phu nhân không có việc gì hiện tại ở trong phòng nghỉ ngơi tiểu nguyệt bưng vừa mới ngao nấu tốt chén thuốc lão gia ngươi bưng vào đi thôi hảo lục vân khai bưng chén thuốc vào nhà phòng trong còn có chưa tan hết huyết tinh khí hắn đi đến giường bên đút cho tống tân đồng uống xong cầm máu bổ khí chén thuốc vất vả ngươi nương tử tống tân đồng sắc mặt tái nhợt rất là mỏi mệt nhìn vội vàng gấp trở về lục vân khai ách giọng nói hỏi ngươi nhưng nhìn hài tử còn không có lục vân khai vừa trở về liền đến trong phòng xem tống tân đồng tả hữu nhìn nhìn trong phòng đã thiêu than hỏa ấm áp chính nùng chỉ là không ai như thế nào không ai ở trong phòng hầu hạ ngươi ta chỉ là không có gì sức lực kia yêu cầu người chiếu cố a Tống Tân Đồng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng thực vui vẻ Lục Vân Khai trở về liền trước nhìn nàng, không có sốt ruột đi xem nhi tử. Như thế nào không cần, ngươi là trong nhà đại công thần. Lục Vân Khai cúi đầu ở Tống Tân. Đồng tái nhợt trên chán hôn một cái, vất vả ngươi, Tân Đồng. Cảm ơn ngươi, Tân Đồng. Tống Tân Đồng có thể nghe ra hắn ngữ điệu cảm kích cùng trân trọng. Ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi về sau cần phải đái ta vẫn luôn hảo. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lục Vân Khai lại hôn hôn nàng, dưới đáy lòng yên lặng nói, có ngươi, người khác rốt cuộc vô pháp nhập ta mắt, ta tưởng cùng ngươi bạch đầu dai lão. Tống tân đồng ử một tiếng, nghe bên cạnh trong phòng nhị trọng tấu tiếng. Khóc, ngươi đi xem chúng ta nhi tử. Dừng một chút, về sau nhưng có nháo, hai cái, ngấm lại đều sầu người. Đừng ngại bọn họ. Lục mẫu vào được, khoa tay múa chân làm Lục Vân Khai đi bên cạnh xem hải tử, nơi này có nàng nhìn chằm chằm. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng dần dần ngủ rồi, lúc này mới đứng dậy đi cách vách trong phòng, noãn noãn ghé vào nôi bên, vẫn luôn nhìn trong nôi hai cái đệ đệ. Cha ngươi xem, đệ đệ mặt đỏ hồng, nhăn rúm gió, khó coi, cùng ta một chút đều. Không giống, không phải là nương nhặt về tới đi. Ngươi giờ cũng là cái dạng này, ngươi không biết xấu hổ nói đệ đệ. Lục Vân Khai nhìn ta lót hải tử, mặt mày toàn là tình thương của cha. A, ta như vậy xấu. Noãn Noãn không tin nàng khi còn nhỏ là cái dạng này, nãi nãi cùng nương đều nói nàng khi còn nhỏ liền như vậy đẹp, mới không xấu đâu, bọn để để lớn lên rất đẹp. Quyên Tẩu Tử nói, Noãn Noãn cảm thấy mọi người đều ở nói dối, hai cái đệ đệ rõ ràng xấu đã chết. "Hảo, đệ, đệ buồn ngủ, ngươi mau chút hồi sân đi." Lục Vân Khai ôm đá an tĩnh lại xong bảo thai nhi tử, nhẹ giọng cùng Noãn Noãn nói, "Không, ta cũng hống đệ đệ ngủ." Noãn Noãn tuy rằng ghét bỏ đệ đệ khó coi, nhưng vẫn là thích hai cái đệ đệ. "Cha, đệ đệ tên gọi là gì a?" "Chờ ngươi nương tỉnh, chúng ta lại thương lượng." Lục Vân Khai nói. Noãn Noãn nhấp nhấp miệng, nghĩ buổi sáng ăn màn thầu cùng bánh bao cuộn, nếu không đệ đệ kêu màn thầu cùng bánh bao cuộn đi, mới sinh ra không?" Đến một canh giờ xong bào thai đệ đệ còn ở phun bong bóng, lại không biết bọn họ nhũ danh đã bị a tỷ như vậy cường thế quyết định. Thời gian thấm thoát, như bóng câu quá khe cửa, đảo mắt đã là 3 năm sau, 6 tuổi noan noan đã là cái tiểu ác ma, mang theo hai cái 3 tuổi tiểu ác ma ở trong vườn chơi đùa chơi đùa, chọc đến đi theo phía sau bọn nha hoàn lo lắng đề phòng, thỉnh thoảng nói này, tiểu thư, nơi này không thể bò, tiểu tâm mặt đất trơn, đại thiếu ra, tiểu thiếu, ra, đừng tới gần thủy biên. Mọi việc như thế nói nhiều đếm không xuể noan noan còn hơi chút hảo một chút. Nhưng song bảo thai chính là sống tổ tông, tống tân đồng cùng Lục Vân Khai ở nhà khi, mấy người ngoan đến cùng cái gì dường như, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mấy người liền nguyên hình tất lộ, vô pháp vô thiên. Tỉ tỉ, từ từ ta, chúng ta muốn bỏ đại võng. Màn thầu đệ đệ đi theo noãn noãn mặt sau nói, song bảo thai, ca ca là màn thầu, đệ đệ là bánh bao cuột. Hai người lớn lên cùng Lục Vân Khai rất giống, mắt đào hoa, cười rộ lên khả xinh đẹp, mặt ngoài nhìn ngoan ngoan cực kỳ. Nhưng thực tế thông minh phúc hắc, một bụng ý nghĩ xấu. Noan noan ngồi ở Đại Võng, nhìn chính hướng bên trong bò hai cái đệ đệ, hai ngươi chân đoản, vào được trực tiếp tạp ở lưới. Đại Võng là tống tân đồng làm người cho bọn hắn làm trò chơi khu, có điểm giống đại hình thương trường chuyên môn cấp hài tử làm leo lên trò chơi, làm mấy tầng, chỉ cần theo thông đạo bò. Là có thể thuận lợi đi ra ngoài, cũng không lo lắng lạc đường. Bất quá hiện tại noan noan chơi đến tương đối nhiều, song bảo thai mỗi lần tiến vào sau. Chân luôn là bị tạp ở thằng vong khe hở, mỗi lần đều yêu cầu người trợ giúp mới có thể bỏ ra tới. Tỷ tỷ kéo ta, bánh bao cuộn ghé vào lối vào, noan noan, không. Tỷ tỷ không kéo ta, ta liền nói cho nương ngươi không theo hoa, không học cầm, không viết chữ. Bánh bao cuộn đắc ý rào rạt nói, hắn tổng nghe nương nói làm. Tỷ tỷ theo hoa, học cầm ký thư họa, nhưng tỷ tỷ lão lười biếng, noan noan cắm eo. Bánh bao cuộn, hôm nay chữ to viết không song bào thai mặt đều là biến đổi, không viết, không viết còn dám uy hiếp ta, ngốc không ngốc a ngươi. Noan noan nói liền phải tiếp tục hướng lên trên mặt bò, mới vừa bò hai hạ, liền nghe được Dương Tiểu Nguyệt Thanh âm từ bên kia truyền đến, Tiểu Thư, Thiếu Gia, Lão Gia cùng Phu Nhân đã trở lại, chính đi khắp mọi nơi tìm ngươi nhóm đâu. Cái gì? Noan noan sắc mặt đại biến, đi xem lễ như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, nương các nàng có phải hay không vừa đến liền trà cũng chưa ăn liền đã trở lại nếu là dương tiểu nguyệt biết tiểu thư tâm tư chắc chắn nói lão gia phu nhân giờ tị quá nửa ra cửa hiện tại mau giờ thân không sai biệt lắm bốn cái canh giờ noan noan nhanh chóng từ đại võng bỏ ra tới sau đó lôi kéo hai cái bảo để liền hướng trong viện trở về chuẩn bị đổi một thân thục nữ quần áo sau đó lại đi thấy cha mẹ nào biết mới vừa đi đến hành lang hạ đã bị chờ ở kia chỗ tống tân đồng cùng lục vân khai cấp trảo đến vừa vặn noan noan thấy cũng trốn không thoát ngượng ngùng nhìn hai người cha mẹ các ngươi đã trở lại ta cùng để để còn nói đi cửa chở các ngươi đâu tống tân đồng nhìn vẫn luôn tránh ở noan noan phía sau song bảo thai bất đắc dĩ nhíu mày thấp giọng quát hai ngươi cho ta đứng ra song bảo thai lập tức đứng thẳng thân mình từ noan noan phía sau đi ra thấp đầu cho nhau nhìn nhìn sau đó lại xui khiến đối phương trước nói lời nói cuối cùng cũng không biết đạt thành cái gì chung nhận thức hai người đồng thời nói cha nương Tống Tân Đồng nhìn cùng Lục Vân Khai rất giống hai khuôn mặt, thật sự là không thể nhận tâm mắng. Giơ tay đâm đâm Lục Vân Khai, ý bảo hắn nói chuyện. Lục Vân Khai ho nhẹ một tiếng, làm ngươi tơi viết chữ to nhưng viết hảo. Còn không có viết xong. Màn thầu sờ sờ mông, cảm thấy hôm nay lại. Muốn bị đánh, không viết xong liền đi chơi. Lục Vân Khai thanh âm hơi trầm xuống. Xong bảo thai thân thể run lên, cảm thấy mông mạc danh đau. Hai người cúi đầu không dám giải thích, cũng không dám giảo biện thoái thác cha, chúng ta sai rồi. noãn noãn nhấp miệng nhỏ, nhìn hai cái đề đề đáng thương vô cùng bộ dáng vội tiến lên nói, cha mẹ, là ta không tốt, ta nhìn ra ngoài ngày hảo, cho nên mang theo đề đề đi ra ngoài chơi trong chốc lát, ta nguyên nghĩ chơi một lát. Liền trở về viết chữ, nhưng là ta quên thời gian. Tống tân đồng nhìn noãn noãn khe nhíu mày, ngươi tự viết xong. noãn noãn đáy lòng lột bột một chút, không có. Ngươi cầm luyện, ngươi vẽ tranh, ngươi theo hoa học noãn noãn nhìn sắc mặt càng ngày càng trầm nương vội nhìn lục vân khai đáy mắt khẩn cầu cha lục vân khai rời mắt khuê nữ a a cha không phải không nghĩ giúp ngươi mà là hôm nay nếu là giúp ngươi cha liền lên không được con mẹ ngươi giường noãn noãn nhìn vì ái làm phản cha tâm tắc khổ sở đôi mắt nháy mắt nước mắt ào ào liền chảy ra lập tức nhào qua đi liền ôm tống tân đồng eo nương noãn noãn sai rồi nương phạt ta đi ô ô Xong bảo thai thấy thế, cũng chạy tơi ôm tống tân đồng hai cái chân, nương. Tống tân đồng nhìn trên người, trên đùi ba cái vật trang sức, bất đắc di lắc đầu. Biết sai rồi, biết sai rồi. Vậy trở về luyện một thiên chữ to. Tống tân đồng dừng một chút, noán noán mười thiên. Xong bảo thai cao hứng nở nụ cười, noán noán mặt liền khó coi, mười thiên, viết xong tay đau quá. Hảo, sáng mai phía trước liền giao cho ta. Tống tân đồng dừng một chút. Giao cho ta người liền có thể cùng ta một đạo đi bến tàu tiếp cứu cứu bọn họ. Cứu cứu phải về tới A. Xong bào thai cùng xong bào thai cứu cứu quan hệ Nhưng Hảo. Lập tức hướng chính mình sân chạy tới. Chúng ta đi viết, đi tiếp cứu cứu. Cứu cứu phải về tới A. Noan noan cũng thật cao hứng, cũng rất. Muốn đi ra ngoài chơi, nương, cứu cứu bọn họ khảo chúng tú tài. Chúng, tống tân đồng gật đầu. Đại cứu cứu cùng tiểu cứu cứu thật lợi hại. Đại bảo cùng tiểu bảo đã 13, 3 tháng thời điểm liền hồi Lâm An bên kia tham gia tú tài khảo thí, cũng chúng, chờ 2 năm lại về quê tham gia kỳ thi mùa thu, đến lúc đó bọn họ chắc chắn là tuổi trẻ nhất cử tử. Lần này đào hoa thôn nơi đó cũng có không ít người khảo chúng đồng sinh cùng tú tài, đào hoa thôn bốn phía chúc mừng mấy. Ngày, tiệc cơ động không ngừng, đem chung quanh thôn nhưng hâm mộ đến không được. 3 năm lại đi qua, hiện tại đào hoa thôn biến hóa cũng đặc biệt lớn, anh đào đã bắt đầu đưa ra thị trường. Nghe Giang Minh chiêu thực chịu các nơi các quý nhân yêu thích, hắn đi huyện Thành lấy 500 văn một cân thu mua, lại lấy hơn 10 thậm chí trăm lượng giới cấp bán cho quý phụ nhân nhóm, có thể nói là kiếm mà vàng bạc mãn bát. Những cái đó nhu nhược anh đào nhân ra chính là hối hận đến muốn. Chết! Hiện tại đào Hoa Thôn càng ngày càng giàu có và đông đúc, so với Thanh Giang huyện huyện Thành còn giàu có không ít. Đương nhiên, toàn bộ Thanh Giang huyện cũng giàu có rất nhiều, không bao giờ là lĩnh nam nhất bần cùng huyện Thành chi nhất, địch huyện lệnh công tích cũng chắc tuyệt rất có thăng chức dấu hiệu. Tống Tân Đồng cũng là thiệt tình vì đào hoa thôn cao hứng, đương nhiên, nhà nàng tướng công cũng lợi hại, từ từ lục phẩm tu soạn thành chính ngũ phẩm hậu giả, Lại có thái tử cùng vệ công tử thêm vào, đánh giá lại chờ thượng mấy năm là có thể lại thăng lên mấy cấp. Cha mẹ, ta đây cũng trở về viết chữ. Noan noan nói xong nhanh chóng chạy đi, chạy tiến bộ sau cảm thấy động tác biên độ quá lớn, trướng tai gai mắt, lại tiểu đi bộ đi, động tác thục nữ văn nhã lục vân khai nhìn nữ nhi như vậy bộ dáng bật cười nói thật là bướng bỉnh còn không phải ngươi quán tống tân đồng tức giận nhéo nhéo lục vân khai eo, eo còn không biết xấu hổ nói ai ra lục vân khai đau gọi một tiếng nương tử ngươi thật nhẫn tâm niết đau tống tân đồng vội buông ra tay nghĩ đến hắn phía trước bị đụng vào eo lo lắng đến không được có phải hay không lại bị thương muốn hay không thỉnh cái đại phu lục vân khai bắt lấy tống tân đồng tay không cần nương tử cho ta xoa xoa thì tốt rồi tống tân đồng vẫn là cảm thấy lo lắng rồi lại nghe hắn nói nói nương tử ta eo được không ngươi còn không biết sao tống tân đồng sắc mặt thoáng chốc táo hồng tả hữu nhìn xem cũng may không có nha hoàn ở bên cạnh giận hắn liếc mắt một cái mắng một phen tuổi còn như vậy không đứng đắn ta mới hai sáu lục vân khai ôm lấy tống tân đồng vòng eo bất lão Tống Tân Đồng mặt càng thêm đỏ, vội bước nhanh hướng hai người cư trú chính phòng đi đến. Lục Vân Khai cười đuổi kịp, nắm tay nàng, cùng nhau đi phía trước đi tới. Như vậy nha hoàn nhìn đâu, cũng không chê e lệ. Tống Tân Đồng tránh. Hai xuống tay, không có tránh ra tới. Ta nắm thê tử của ta thiên kinh địa nghĩa. Lục Vân Khai gắt gao nắm Tống Tân Đồng tay. Ta tưởng vẫn luôn nắm tay ngươi, dắt cả đời, già rồi đi không đặng, cũng đến nắm. Tống Tân Đồng gương mặt lại đỏ hồng. Chỉ là bị nắm tay cũng đi theo nắm thật chặt Hồi nắm trở về Như vậy tay nắm tay Chậm rãi trở về đi Đi qua hành lang Đi qua rừng cây Đi qua thiên sơn vạn thủy Đi qua hết thảy cực khổ Cả đời Cứ như vậy nắm cùng nhau đi Ai Cũng không buông ra ai tay Toàn văn xong Áng văn này đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc Cảm ta đại gia duy trì Ta viết đến không phải thực hào Đại gia còn có thể kiên trì đến bây giờ Ta thật sự thực cảm tạ Thật sự thực cảm kích Từ 8 tháng đến bây giờ 1 tháng, nửa năm thời gian, tổng cộng 90 nhiều vạn tự, không nhiều không ít đi. Ta biết Văn còn có rất nhiều tì vết, tranh thủ về sau lại tiến bộ đi, nhưng ở chỗ này liền không tiếp tục hạ đi xuống, tay quá lạnh. Không có máy sửa địa phương thật sự tay đều không động đệ, ha ha, đương nhiên đây là nói giỡn. Chỉ là cảm thấy này Văn đến nơi đây liền vừa lúc, có mấy cái phục bút cũng không có viết rõ, dù sao đều là triều đình chạch đấu một chút sự tình. Nhưng nghĩ này văn là làm ruộng văn, mọi người xem văn đồ cái nhẹ nhàng nhạc a, nếu viết chạch đấu gì đó liền rất chính kịch áp lực, cho nên liền không viết, không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, có thể làm bạn đến lão dắt tay cả đời đó. Là hạnh phúc nhất sự tình, chúc mọi người đều hạnh phúc, đều vui sướng, trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng, cung hỉ phát tài mưa xuân tí tách tí tách hạ một tháng, rốt cuộc ở Tết Thượng tị trước một ngày trong, bị câu ở nhà một cái vào đông xong bào thai rốt cuộc ngốc không được quân lấy tống tân đồng nhất định phải đi ra ngoài ngoạn nhi nương ngài có hay không ngửi được bánh gián thơm ngào ngạt hương vị để để bánh bao cuộn ghé vào tống tân đồng hai đầu gối thượng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nháy một đôi nho đen thanh triệt mắt to thật phần đáng yêu tống tân đồng nhéo nhéo hắn trắng non gương mặt tươi cười nương không có ngửi được nha bánh bao cuộn dầu cái miệng nhỏ thật sâu hít hít cái mũi thơm quá thơm quá nương ngươi đều không có ngửi được sao hương đến ca ca đều chảy nước miếng Tống Tân Đồng nhìn mắt ngồi ở tiểu ngột ghế thượng ăn điểm tâm màn thầu, nhìn không được cười hỏi, là ca ca bị hương đến chảy nước miếng. Vẫn là bánh bao cuộn hương đến chảy nước miếng A. Bánh bao cuộn chắp tay sau lưng, thiên đầu nhìn về phía nơi khác, không muốn thừa nhận, là ca ca. Tống Tân Đồng nga một tiếng, nếu là ca ca, ta đây liền mang ca ca đi trên đường nổi tiếng phun phun bánh rán. A. Bánh bao cuộn không vui kêu một tiếng, lập tức theo Tống Tân Đồng cẳng chân hướng trên người nàng bò bỏ đến nàng trên đùi ngồi, nương, ta cũng muốn ăn thơm ngào ngạt bánh rán, tống tân đồng hôn hôn bánh bao, cuộn khuôn mặt nhỏ, chúng ta bánh bao cuộn cũng muốn ăn a, kia làm cha về nhà khi cho các ngươi mua một cái trở về, màn thầu ăn xong rồi điểm tâm, thong thả ung dung vỗ vỗ tay, nương, cha về nhà đều hảo vãn hảo chậm, chúng ta đi trên đường mua đi, bánh bao cuộn gật đầu phụ họa, đi ra ngoài mua, không được, bên ngoài rơi xuống vũ đâu. Bánh Bao cuộn nhanh nhẹn từ Tống Tân Đồng trên đùi trượt đi xuống, bay nhanh chạy đến ngoài cửa trong viện xem xét, xe, nhìn đến đế có hay. Không trời mưa, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, một bên nha hoàn cùng Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói, "Phu nhân, nhị vị tiểu công tử sợ là nghẹn hỏng rồi, hiện tại thời tiết cũng dần dần ấm lại, phu nhân không bằng mang nhị vị tiểu công tử đi ra ngoài chuyển vừa chuyển đi." Lúc này đúng là rét tháng 3 thời tiết, đứa bé nhất dễ nhiễm phong hàn, Tống Tân Đồng có chút do dự. Một lát sau, Bánh bao cuộn lộc cộc chạy tiến vào, nương, không có trời mưa, tống tân đồng nói, hiện tại vũ, cô nương về nhà nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa còn sẽ ra tới trời mưa, chính là ta đã lâu đều không có lên phố đi chơi. Bánh bao cuộn mãn nhãn mất mát cùng ủy khuất, không đến 4 tuổi tuổi tác, nhất ham chơi thời điểm, thích nhất xem bên ngoài náo nhiệt chợ, vào đông hai người Nhiễm phong hàn bị bệnh một hồi. Lúc sau liền vẫn luôn câu hai người không cho phép ra môn, thẳng đến giờ phút này mạc ước đã có bốn tháng chưa đi ra ngoài buông tha phong. Tống Tân Đồng nhìn đầy mặt, thất vọng bánh bao cuột, cũng có chút không đành lòng. Nương, ngươi liền mang chúng ta đi trên đường đi, ta hảo muốn ăn hương hương bánh rán, còn có ê ẩm đường hồ lô. Màn thầu cũng ra ngựa, lôi kéo Tống Tân Đồng ra bên ngoài xả. Nương, đi thôi đi thôi, bánh bao cuột cũng ở bên kia túm. Nương, bên ngoài thật nhiều người, thật nhiều ăn ngon. Đi thôi đi thôi Tống Tân Đồng bị lôi kéo đứng lên Đại Nha vội đến gần đỡ Tống Tân Đồng Tiểu công tử chậm đã điểm Mạc đem phú Nhân lôi kéo té ngã, Màn thầu bánh bao của tuy rằng bướng bỉnh Nhưng lại là đau lòng Tống Tân Đồng cái này làm mẫu thân Lập tức ngừng lại Vỗ vỗ nàng mu bàn tay hống nàng Nương, chớ sợ chớ sợ Không có việc gì Tống Tân Đồng nắm hai người Sau đó phân phó người chuẩn bị ngựa xe mang hai người đi trên đường chuyển động một vòng Gia phủ xong bảo thai tựa như thoát cương con ngựa hoang, lập tức hướng nơi này tạp hóa cửa hàng toàn, lập tức hướng hoành thánh cửa hàng chạm. Kế tiếp, xem đến tống tân đồng lo lắng đến không được. May mắn trên đường không có gì người, mang tôi tớ tương đối nhiều, bằng không nàng thật xem không được này hai cái tinh lực tràn đầy tiểu ra hỏa. Nương, ta muốn ăn cái này đường hồ lô. Nương, ta muốn ăn bánh nướng, bên trong thật nhiều thịt thịt, thơm quá a Nương, mua một cái cái này đùi gà được không? Ta bụng bụng nói hắn rất muốn ăn. Nương, cái này hoành thánh hảo bạch Nga, ta bụng bụng nói chúng nó lớn lên. Giống như, nhất định phải ăn nhiều hoành thánh. Nương, ta muốn cái kia con bướm con diều. Nương, ta còn muốn ăn thịt thịt. Nương, lại mua hai cái được không? Ta bụng bụng nói hắn còn không có ăn no. Tống tân đồng hận không thể trở lại một canh giờ phía trước, trực tiếp đem hai cái tiểu tử thúi quan trong phòng, chết cũng không đáp ứng dẫn bọn hắn hai ra tới ngoạn nhi. Không mua, lưu trữ bụng bụng về nhà ăn ngon. Bánh bao cuộn lắc đầu nói không sao không sao, lại. Mua một cái. Không đúng. Bánh bao cuộn bẻ ngón tay đếm, nương một cái, ta một cái, cha một cái, ta một cái, tỉ tỉ một cái, ta một cái, ca ca một cái, ta một cái, tổ mẫu một cái, ta một cái, tiểu hoa một cái, ta một cái, đại nha một cái, ta một cái, ai nha, thật nhiều a ta không đếm được rồi chứ. Bánh bao cuộn sống không còn gì luyến tiếc giơ đôi tay, gấp đến độ mau khóc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta quên ta đếm nhiều ít cái, quên liền không mua. Tống Tân Đồng nắm màn thầu cùng bánh bao cuộn mệt mỏi đi, chúng ta đi tử lầu ngồi trong chốc lát, phía trước không xa chính là trong nhà tử lầu, giờ phút này chưa tới cơm điểm, tử lầu đại đường không có gì người, đoàn người mới vừa đi tiến đại đường, trưởng quầy liền cung kính đem người đón đi vào, trưởng quầy Phu nhân hồi lâu chưa tới tử lầu ngồi ngồi, ngày gần đây đầu bếp lại làm ra vài đạo tân đồ ăn, phu nhân hiện tại cần phải nếm thử, tự song bào thai sau khi sinh, tống. Tân đồng liền hiếm khi có thời gian tới tuần tra tử lầu, ngẫu nhiên ra tới cũng là mang mấy cái hải tử nhìn xem náo nhiệt, hơn nữa lục vân khai con đường làm quan quan hệ, nàng cũng tận lực giảm bớt suất đầu lộ diện. Ngày khác đi, hôm nay thời gian không nhiều lắm, trong nhà còn có bà bà cùng khuê nữ, tống tân đồng liền cự tuyệt tại đây dùng cơm. Là, phu nhân, Tống Tân Đồng ngồi một chén trà nhỏ, liền đứng dậy tìm xong Bảo thai, người đi nơi nào, Nha hoàn nói, trưởng, quẩy sai người làm đường đỏ bánh dày, nhị vị công tử đang ở đại đường ăn đâu, như thế nào lại ăn thượng, buổi tối sợ là muốn bỏ ăn, Tống Tân Đồng thật không biết chính mình như thế nào sinh ra một đôi tham ăn quỷ tới, hai người vì ăn nhưng không thiếu làm trò cười, Tống Tân Đồng đi đến đại đường, liền thấy hai cái tiểu gây sự quỷ đưa lưng về phía chính mình, Vừa ăn biên nói, ca ca, hảo hảo thứ. Màn thầu ừ một tiếng, không cần ăn xong rồi, cấp tổ mẫu cùng tỷ tỷ mang mấy. Khối về nhà đi tỷ tỷ ở nhà luyện tự không thể ra tới chơi, nàng hảo đáng thương. Bánh bao cuộn a một tiếng, âm cuối giơ lên, chỉ cấp tổ mẫu cùng tỷ tỷ mang về, không cho cha mẹ ăn sao. Tổ mẫu nói cha mẹ muốn kiếm tiền cho chúng ta mua hảo ăn, thực vất vả. Màn thầu cũng thực khó xử, chính là bị cha mẹ đã biết sẽ đánh ngươi mông. Đét mông bánh bao cuộn lập tức nghĩ đến phía trước bị hỗn hợp đánh kép sự tình vội che lại mông a đau quá a tống tân đồng nhìn sạch sẽ quần áo thượng nhiều hai cái du giấu tay giữa mày thịch thịch thịch thẳng nhảy muốn đánh người làm sao bây giờ kia không cần cấp cha mẹ lấy cái này đường bánh dày bánh bao cuộn ngao ô ăn một mồm to bẹp bẹp miệng hảo hảo thứ cha cùng nương hảo đáng thương không có cơ hội ăn ăn ngon như vậy đường đỏ bánh dày tống tân đồng lạnh mặt cắn một tiếng Xong bảo thai bay nhanh quay đầu lại, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, vội bắt tay tàng đến sau lưng, nhếch miệng cười. Nương, chúng ta không có ăn vụ. Tống tân đồng nhíu mày, nói dối phía trước trước đem miệng thượng hạt mè lau khô. Xong bảo thai bay nhanh liếc nhau, sau đó giơ tay đem miệng một mặt, liền muốn làm sự tình gì đều không có phát sinh quá. Tôi tớ nhóm xem đến nhìn không được bật cười, nhưng ngại với phu nhân ở đây, không dám cười ra tiếng, bả vai run rẩy đến lợi hại. Tống tân đồng giữa mày nhảy nhảy. Bịt tai trộm chuông có ích lợi gì? Tiểu thất học bánh bao cuộn nghe. Không hiểu, gì lục lạc? Hảo chơi sao? Thật là phải bị này tiểu hỗn đàn cấp tức chết rồi. Tống tân đồng quát, lục nhiên, ngươi cút cho ta lại đây. Đại danh lục nhiên bánh bao cuộn sợ tới mức run run một chút. Bay nhanh cùng ca ca nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó ma lưu nhi từ ghế trên trượt xuống. Sau đó bay nhanh hướng bên ngoài tiểu lầu chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, cứu mạng A tống tân đồng tức giận đến thiếu chút nữa cắn nha, tiểu hỗn đản thật là muốn tức chết nàng cho ta trở về bánh bao cuộn đỡ tiểu lầu đại môn liền phải đi ra ngoài sợ bị bắt lấy ta không ngươi muốn đánh ta lục nhiên không được chạy loạn tiểu tâm đụng vào tống tân đồng vừa dứt lời bánh bao cuộn liền đánh vào một cái từ tiểu lầu cửa đi ngang qua trung niên nam nhân trên người a bánh bao cuộn giống cái tiểu đạn pháo dường như ra bên ngoài hướng Tốc độ thực mau, mà đi ngang qua người đi đường cũng đi được vội vàng, và chạm đại lực độ đại đến lập. Tức đem tuổi nhỏ thấp bé bánh bao cuộn cấp đâm cho đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Mặt đất là cứng rắn phiến đá xanh, không có bất luận cái gì giảm sóc. Bánh bao cuộn bị rơi rất đau, hoa một tiếng khóc giống lên. Tiểu công tử, tiểu công tử ngươi nơi nào đau? nha hoàn thực mau đem bánh bao cuộn ôm lên, nhẹ nhàng vỗ rớt trên người hôi. Tiểu công tử ngươi không sao chứ? Bánh bao cuộn khóc đến thở hồn hển Nghe được Tống Tân Đồng tâm đều đau Tống Tân Đồng đem bánh bao Cuột tiếp nhận ôm vào trong ngực, Cầm khăn tay cho hắn trả lau nước mắt Ngoan, không khóc Nam Tử Hán muốn dũng cảm Quang ngã một chút như thế nào liền khóc Bánh bao cuột biên khóc biên nói Đau, bởi vì đau mới khóc Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi Ngươi chính là Nam Tử Hán Vẫn luôn khóc sẽ làm người chế diễu Tống Tân Đồng nhìn khóc đến sắc mặt chướng hồng Bánh bao cuột của... cho hắn xoa xoa mông Xem bên kia có mấy cái tiểu muội muội xem qua các nàng khẳng định đang nói cái này ca ca như thế nào như vậy ái khóc nhẹ bánh bao của thực sĩ diện lập tức im tiếng nhìn về phía bên ngoài tử lầu muộn thanh muộn khí hỏi ở nơi nào một khác xương tử lầu tiểu nhị triều đụng vào bánh bao của trung niên nam nhân mắng ngươi đi như thế nào lộ đụng vào nhà của chúng ta tiểu công tử Trung niên nam nhân phong trần mệt mỏi bộ dáng hẳn là nơi khác vừa tới kinh thành thương nhân, mang theo đầy miệng nơi khác khẩu âm hướng. Tống tân đồng các nàng xin lỗi, thực xin lỗi phu nhân, ta không phải cố ý, ta bởi vì nhất thời sốt ruột, vẫn chưa chú ý tới trong phủ tiểu công tử. Tiểu công tử nhưng có té bị thương, nếu không trước đưa đi y quán trần trị, mặc kệ nhiều ít tiền bạc, ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Tiểu nhị lại mắng, ngươi làm sao nói chuyện. Nhà của chúng ta phu nhân thiếu ngươi điểm này y rửa tiền sao? Trung niên nam nhân bị huấn đến hổ thẹn cực kỳ, tới kinh phía trước liền biết. Kinh thành khắp nơi là quý nhân, vẫn luôn nghĩ phải cẩn thận cẩn thận, nhưng không nghĩ tới vừa tới liền va chạm quý nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Phu nhân, tiểu nhân thật sự không phải cố ý, thỉnh phu nhân khai ân. Tiểu nhị còn tưởng răn dạy, nhưng bị tống tân đồng cấp ngăn lại, không có việc gì, là nhà ta hải tử đầu đá lung tung đụng vào tiên sinh trên người. Hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Trung niên nam nhân thấy Tống Tân Đồng như thế khách khí, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại cảm thấy hổ thẹn. Chính mình vừa rồi tiểu nhân chi tâm, phu nhân, đều là ta sai, là ta sốt ruột lên đường không có chủ ý đến tiểu công tử đi ra. Không có việc gì. Việc này thật là bánh bao cuộn bướng bỉnh, quái không người khác. Tống Tân Đồng cũng sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh trách tội với người khác. Dừng một chút lại nói, kinh thành người nhiều, tiên sinh lại có việc gấp cũng chậm đa chút. Nhưng mạc đụng vào người khác Tống tân đồng thấy Trung niên nam nhân thái độ không tồi Nghĩ đến là cái có phẩm có đức hạng người Cho nên vui để điểm một câu Này to như vậy hoàng thành dưới Đều không phải là mỗi người đều là nàng như vậy dễ đối phó Đa phu nhân Trung niên nam nhân theo sau cáo từ Đi phía trước đi rồi vài bước sau lại Quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở khóc sướt mướt bánh bao cuột Trong lòng dâng lên một cổ giống như đã từng gặp qua cảm giác Nhưng nhìn kỹ xem Lại phát giác cũng không giống Đắc di lắc lắc đầu, sau đó vội vàng rời đi. Không được khóc, khóc lóc chẳng đẹp chút nào. Tống Tân Đồng nhéo nhéo bánh bao cuộn non mềm khuôn mặt nhỏ nhi. Chính mình bướng bỉnh quang ngã, còn không biết xấu hổ khóc. Bánh bao cuộn ghé vào Tống Tân Đồng bả vai chỗ, hốt mắt còn phiếm thủy quang. ủy khuất ba ba nói, nương không đau ta. Nơi nào không thương ngươi, không thương ngươi ta có thể ôm ngươi. Tống Tân Đồng ôm bánh bao cuộn ngồi xuống, ngươi xem ca ca cũng chưa. Khóc. Bánh bao cuộn đúng lý hợp tình nói, ca ca lại không đau. Tống tân đồng mím môi, nói như vậy ngươi còn có lý. Bánh bao cuộn sát có chuyện là gật đầu. Đúng vậy. Tống tân đồng bị khí cười, ngươi còn có lý ngươi. Bánh bao cuộn nhỏ giọng nức nở, có lý. Đệ đệ không khóc. Màn thầu đứng ở một bên, nâng tay nhỏ cấp chính mình song bảo thai đệ đệ sát nước mắt. Nam hải tử không khóc. Bánh bao cuộn cùng màn thầu là song bảo thai, hai người cho nhau chữa khỏi năng lực. Đặc biệt cường, cho nên ở ca ca tùy ý an ủi hai câu lúc sau, bánh bao cuộn liền không khóc, chính mình cấp chính mình lau nước mắt, ân, không khóc. Về nhà, Tống Tân Đồng thấy bánh bao cuộn không làm ầm ĩ, liền tiếp đón đại gia thu thập hồi phủ. Nương, đem đường đỏ bánh giày lấy về đi. Bánh bao cuộn lôi kéo Tống Tân Đồng màu thiên thanh tay áo áo, tổ mẫu cùng tỉ tỉ cũng chưa ăn. Ngoài tử lầu truyền đến thanh nhuận nam âm, cái gì tổ mẫu cùng tỉ tỉ không ăn. Màn thầu cùng, Bánh bao cuộn nghe được thanh âm, lập tức hướng ngoài cửa nhìn lại, đã thấy rõ người tới sau, vui sướng kêu, cha, màn thầu đứng trên mặt đất, cho nên dẫn đầu triều lục vân khai chạy qua đi, ngồi ở tống tân đồng trên đùi bánh bao cuộn tắc đẩy ra tay nàng, sau đó triều lục vân khai chạy vội qua đi, cha, ngươi kiếm xong bạc sao, cha, ngươi tan tầm nha, song bảo thai chăm miệng một lời hỏi, bởi vì tống tân đồng sẽ cùng hai người nói, cha mỗi ngày đi sớm về trễ là cho bọn. Họ kiếm ăn thịt bạc đi, cho nên hai người đều đem Lục Vân Khai mỗi ngày đi hàn lâm viện làm việc coi như đi làm kiếm tiền. Lục Vân Khai một tay một cái đem hai cái nhi tử ôm lên, ân. Bánh bao cuộn vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Vân Khai, cha, kia hôm nay có thể hay không mua hảo thật tốt ăn. Màn thầu nhưng thật ra hiểu chuyện một chút, đệ đệ, cha khả năng không có nhiều ít bạc, chúng ta mua một chút thì tốt rồi. Bánh bao cuộn không tin, cha như thế nào sẽ không có bạc đâu. Bởi vì cha bạc đều về nương quản. Màn thầu quay đầu nhìn về phía Tống Tân Đồng Nương có phải hay không a? Đúng vậy Tống Tân Đồng cười ngâm ngâm nhìn một thân quan phục Lục Vân Khai Ngươi sao biết chúng ta ở chỗ này Trang Hòa nói Lục Vân Khai mặt mày ôn nhu chiều Tống Tân Đồng đã đi tới Hôm nay bọn họ lại nháo ngươi Nào ngày không nháo ta Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười Ngươi này hai cái nhi tử như thế nào ngươi còn không biết Lục Vân Khai mãn nhãn Tình yêu nhìn Tống Tân Đồng Vất vả nương tử, đối thượng Lục Vân Khai tầm mắt, tống tân đồng cảm thấy mệt một chút cũng không có quan hệ, bởi vì nàng vui vẻ chịu đựng, không vất vả. Hồi phủ trên đường, song bào thai ríu rít cái không để yên, màn thầu ghé vào Lục Vân Khai trong lòng ngực, cha, ta hôm nay ăn thật nhiều ăn ngon. Bánh bao cuộn cũng không cam lòng lạc hậu bái Lục Vân Khai cánh tay nói cái không ngừng, sợ lạc hậu ca ca một bước, đúng vậy cha, ta cũng ăn thật, nhiều ăn ngon, cái kia hương hương xương cốt hảo hảo ăn ta nghe đều chảy nước miếng cái kia đường đỏ bánh dày hảo hảo ăn ta tưởng cấp tổ mẫu tỉ tỉ còn có cha còn có nương mua trở về lục vân khai đối hai cái nhi tử nhẫn nại liền so đối nữ nhi nhẫn nại kém một ít hai cái nhi tử nói hồi lâu hắn mới hồi một câu như thế nào không mua bánh bao của đem nổi đẩy cho tống tân đồng bởi vì nương nói ăn nhiều bụng bụng đau tống tân đồng cười lạnh một tiếng hôm nay các ngươi đích xác ăn quá nhiều hồi phủ sau liền không cần trở lên bàn ăn cơm Về phòng hảo hảo luyện chữ to đi Bánh bao cuộn như cha mẹ chết Vỗ vỗ bụng, nương Bụng bụng còn nói đói Ngươi này cái gì già dày Nga Động không đáy Tống Tân Đồng ghét bỏ lắc lắc đầu May mắn của cải rắn chắc Bằng không thật muốn không dậy nổi hai cái tham ăn nhi tử Tống Tân Đồng quay đầu cùng Lục Vân Khai nói lên lời nói Hôm nay nhưng thuận lợi Lục Vân Khai gật đầu Tất nhiên là Thuận lợi Hàn lâm viện sự tình Tống Tân Đồng là không hiểu Cũng vô pháp cho hắn ý kiến, chỉ là mỗi ngày thói quen tính hỏi một câu hay không thuận lợi, nếu là không thuận nhưng cùng nàng nói một câu, có người nói hết liền không có như vậy mệt. Lục Vân Khai nói chút có thể tiết lộ một ít dâu riêng việc nhỏ, lại qua mấy ngày nay liền có nhàn dỗi, đến lúc đó bồi ngươi đi ra ngoài đi vừa đi. Tống Tân Đồng gật đầu, hảo a mặc kệ có thể hay không như dự tính giống nhau đi ra. Ngoài, nhưng có quyết định này cũng là lệnh người vui vẻ, trở lại trong phủ đã là dơ dâu. Phòng bếp đã bị hảo cơm, toàn ra năm khẩu người vây quanh nhà ăn vòng tròn lớn bàn ngồi xuống, trong nhà tuy rằng thừa hành lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng song bảo thai miệng thật là bế không thượng. Tổ mẫu, cái này cho ngươi ăn. Tổ mẫu, cái này ngươi kẹp không đến, ta cho ngươi kẹp. Lục Vân Khai cùng Tống Tân Đồng vẫn luôn giáo bọn nhỏ cung kính trưởng bối, khiêm nhượng. Huynh đệ, mấy cái hải tử mưa rầm thấm đất, gặp được thứ tốt đều sẽ tưởng cấp trong nhà trưởng bối mang về tới. Bánh bao của thứ tốt chính là ăn ngon thức ăn, hắn vừa thấy đến chính mình thích ăn đùi gà thịt liền phân cho tổ mẫu một phần. Lục mẫu biết hai cái tôn tử thích ăn đùi gà, cười phân cho hai huynh đệ, cũng khoa tay múa chân làm hai người chính mình ăn, không cần cấp chính mình gắp đồ ăn. Hảo, hai người các ngươi chính mình ăn đi. Tống tân đồng cấp lục mẫu cùng với. Lục vân khai các nàng múc một chén tiên hương nấm lớn canh, lại cấp hai huynh đệ gắp rất nhiều rau dưa, ăn nhiều rau dưa, bằng không về sau trường không cao. Noan noan uống canh nhìn hai cái đệ đệ Ăn nhiều đồ ăn về sau lớn lên Cùng ta giống nhau cao Màn thầu xem xét mắt hơn mấy tuổi tỉ tỉ Lại nhìn nhìn Lục Vân Khai Ta muốn lớn lên giống cha như vậy cao Tống Tân Đồng nói Vậy càng muốn ăn nhiều rau dứa Tuy rằng Lục Vân Khai ở song bảo thai Trước mặt luôn là sụ Mặt trang uy nghiêm Nhưng song bảo thai cũng không có nhiều sợ hắn So với kính sợ Khả năng càng có rất nhiều nhụ mộ Hai người bọn họ tựa hồ đem Lục Vân Khai Coi như thần tượng Cái gì đều phải giống cha làm chuẩn, cái gì đều phải giống cha giống nhau. Tống Tân Đồng không biết hai cái ba tuổi nhiều tiểu hài nhi từ nơi nào học được này đó, nhưng nếu là hai người về sau thật giống bọn họ cha giống nhau có bản lĩnh, kia cũng là thực tốt một sự kiện. Giờ phút này Tống Tân Đồng, thực may mắn chính mình gã nam nhân làm người chính trực, phẩm tính thiện lương, tiến tới lại không có khát vọng, như vậy nam nhân mới có thể chống đỡ một cái ra, mới có thể làm bọn nhỏ hảo tấm gương. Rốt cuộc hài tử mỗi tiếng nói cử động đều là đi theo cha mẹ trưởng bối học tập, dùng quá cơm, Lục Vân khai trước khảo giáo noãn noãn ban ngày cùng nữ phu tử học công khóa, lại dạy xong bảo thai viết tân chữ to, noãn noãn nhìn xong bảo thai cậu bò chữ to, ra vẻ cao thâm phe phẩy. Đầu, cha ngươi xem bọn đệ đệ viết tự cũng quá xấu, tiểu hài nhi thủ đoạn không lực, cầm bút không xong, viết ra tự siêu siêu vèo vẹo, đích xác không quá mỹ quan, nhưng thoạt nhìn đã so nửa năm trước khá hơn nhiều để để còn nhỏ quá hai năm viết tự liền sẽ đẹp rất nhiều tống tân đồng cấp màn thầu lôi kéo tay áo áo miễn cho cổ tay áo dính lên mực nước noan noan nhún nhún vai sau đó nhìn về phía tống tân đồng nương phu tử thuyết minh ngày hương sơn đào hoa mãn sơn nhân gian tiên cảnh ta cũng muốn đi thấu xem náo nhiệt tết thượng tị là có tình nhân quá ngày hội một cái sáu tuổi tiểu cô nương đi xem náo nhiệt gì tống tân đồng tự nhiên không đồng ý chờ thêm mấy ngày cha ngươi nghỉ tắm gội khi chúng ta một nhà đi trong núi xem đào hoa. Noãn Noãn có chút thất vọng, thật sự không thể đi sao? Không được. Tống Tân Đồng không muốn làm hại tử Qua sớm tiếp xúc này đó, cho nên cự tuyệt. Noãn Noãn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta quê quán Đào Hoa thôn? Trong thôn cũng là nơi nơi đều mọc đầy cây hoa đào, tuy nói không có hương sơn bàng bạc, lại cũng tú lệ nhã mỹ. Noãn Noãn lúc còn rất nhỏ liền rời đi Đào Hoa thôn, ký ức sớm đã mơ hồ, ta đều không nhớ rõ cha nơi đó rất nhiều đào hoa không ngừng có đào hoa còn có hoa lê hạnh hoa lục vân khai ôn thanh nói ngươi nương có một cái vườn trái cây vườn trái cây to như vậy chủng loại phồn đa ngày xuân trăm hoa đua nở mỹ diễm đến cực điểm thật sự a ta cũng không biết bánh bao cuộn buông bút bắt đầu tưởng tượng thật nhiều đỏ rực trái cây ở chi đầu chiều chính mình loạn choạng vẫy tay làm hắn đi ăn chúng nó màn thầu ngẩng đầu ta đều không có đi qua cha mẹ ra Bánh bao cuộn phụ hoa, ta cũng không có đi qua, hả muốn đi chơi. Tống Tân đồng khúc khởi ngón tay điểm điểm bánh bao cuộn cái chán, nơi nào đều có ngươi. Bánh bao cuộn hì hì hì cười, lộ ra miệng đầy chỉnh tề trắng tinh tiểu hàm răng, ta là nương tiểu bảo. Bối. Tống Tân đồng khẽ hừ một tiếng, buổi chiều còn nói không cần nương, hiện tại lại là nương tiểu bảo bối. Bánh bao cuộn che miệng, nương, ta không có nói. Hiện tại sửa miệng cũng vô dụng. Tống Tân Đồng lười đến phản ứng hai cái tiểu ma quỷ, quay đầu nhìn về phía Lục Vân Khai. Chúng ta cũng đã lâu chưa trở về qua, tính lên cũng có bốn năm. Nguyên bản Lục Vân Khai cao trung trạng nguyên lúc sau là tính toán về quê tế tổ, nhưng công việc bận rộn, nóng lòng nhập chức. Mặc cho, này đây không có trở về, tuy rằng thường xuyên có tin tức truyền đến, nhưng tóm lại là không có tận mắt nhìn thấy như vậy rõ ràng. Lục Vân Khai nói, kia quá đoạn thời gian chúng ta liền trở về nhìn một cái. Tống Tân Đồng nhướng mày nhìn hắn, ngươi làm sao có thời giờ a? Đào Hoa Thôn đến Kinh Thành tuy nói có thủy lộ, nhưng qua lại một chuyến ít nhất cũng đến trì hoãn hai tháng, nào có như vậy nhiều thời gian? Lục Vân Khai đẻ thấp thanh âm, điện hạ cố ý làm ta đi. Học hỏi kinh nghiệm, Tống Tân Đồng kinh ngạc tim đập nhanh một phách, vệ công tử là hoàng tử nếu là hắn ý tứ, kia chẳng phải là tưởng mượn sức bồi dưỡng Lục Vân Khai, nàng chỉ là cái không thiện âm mưu tính kế nông gia nữ tử. Muốn cũng chỉ là một nhà bình an khỏe mạnh, nếu là quán thượng bực này sự, kia nàng ngày ngày đều sợ là sẽ ngủ không được. Không có việc gì, ngươi chớ có lo lắng. Lục vân khai dừng một chút, này kỳ thật cũng có thánh thượng ý tứ, hiện giờ triều đình. Đại thần nhiều là quý tộc, nhà nghèo con cháu suy thoái, thánh thượng muốn cân bằng một chút thế cục. Tống tân đồng nghe xong giải thích ngược lại càng nhiều một phân lo lắng, gần vua như gần cọt, vạn nhất lưu lạc vì khí tử làm sao bây giờ nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng ở hàn lâm viện làm việc an toàn vì ngươi cùng bọn nhỏ ta sẽ không làm chính mình có việc lục vân khai lòng có khát vọng cũng không tưởng vẫn luôn tầm thường vô vi nếu có thể hắn cũng muốn vì người nhà tránh một mảnh phú quý nguyên bản nói nghỉ tắm gội khi một đạo đi ngoài thành đạp thanh nhưng nhân lục vân khai lâm thời bị kêu đi trong cung cho nên cuối cùng năm người hành biến thành bốn người hành tổ mẫu bất hòa chúng ta cùng đi sao noãn noãn lôi kéo lục mẫu tay làm nũng Tổ Mẫu, chúng ta một đạo đi sao? Lục Mẫu bởi vì miệng không thể nói ngữ, luôn luôn rất ít cùng người lui tới, tới kinh thành sau, trừ phi tất yếu trường hợp, nàng cũng là hiếm khi xuất hiện. Trước mặt ngoại nhân, Lục Mẫu khoa tay múa chân nói không đi, ngoan ngoãn là tỉ tỉ, sau khi rời khỏi đây giúp đỡ ngươi nương chăm sóc hai cái đệ đệ. Song Bảo Thai không nói lý, lôi kéo Lục Mẫu mạnh mẽ ra bên ngoài túm, "Tổ Mẫu, đi đi đi." Tiểu Tâm đừng đem Tổ Mẫu kéo đến té ngã. Tống tân đồng tiến lên đỡ lục mẫu, nương, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta một đạo đi thôi, ngươi hôm nay nếu là không đồng ý, ngươi cháu trai cháu gái sợ là sẽ không bỏ qua, song bảo thai ân ân ân, gật đầu, không bỏ qua, lục mẫu cuối cùng vẫn là không có bẻ quá hai cái bảo bối tôn tử, chỉ có thể đi theo một đạo đi. Ngày xuân bách hoa kiểu diễm, ánh mặt trời ấm áp ấm áp, du xuân người rất nhiều, bọn họ tìm chỗ dựa núi gần sông rộng mở mà. Đem chơi Xuân ăn cơm giá ngoại đồ vật đều mang lên, sau đó ngồi trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai nước chảy dốc rách thanh triệt dễ nghe, Xuân Phong hơi phất ôn nhu tinh tế, thật là thích ý cực kỳ. Lục mẫu tắc nhìn chằm chằm. Vào ở phóng con diều ba cái hải tử, sợ bọn họ té ngã hoặc là ra sao. Ba cái hải tử tuổi tác đều rất nhỏ, lớn nhất noãn noãn cũng mới 6 tuổi. Ba người gian nan lôi kéo con diều chạy vội, nhưng như thế nào cũng không có thể phóng lên. Tuy rằng vẫn luôn té ngã Vẫn luôn không có phóng lên Nhưng ba cái hài tử cũng không ủ rũ Hi hi ha ha cười đến nhưng vui vẻ Bên cạnh đi ngang qua phu nhân Các tiểu thư thấy như vậy một màn Thực không tán đồng lắc đầu Lớn như vậy cô nương Còn điên tới điên đi Cùng cái ở nông thôn nha đầu dường như Tống tân đồng chưa bao giờ tưởng câu bọn họ Ra tới chơi chính là muốn thả bay thiên tính Bằng không ra tới làm cái gì Ở nhà học quy củ học các loại nhạc cụ lễ nghi Ra tới chơi còn bưng tư thái Có mệt hay không a Còn có để người có thơ ấu A, lại không cần tham gia khoa cử khảo thí. Nương, lau mồ hôi. Màn thầu chạy đã mệt, thở hổn hển chạy về tống tân đồng bên người, ngưỡng khuôn mặt nhỏ muốn lau mồ hôi. Ai? Nha, đều ra mồ hôi. Tống tân đồng cấp màn thầu lau mồ hôi, lại sờ sờ hắn phía sau lưng, không có ước, lại cũng cùng cái tiểu bếp lò dường như nóng bỏng. Đừng chạy, ra mồ hôi, tiểu tâm nhiễm phong hàn. Tống tân đồng lấy bộ cuốn cho hắn sửa sửa phía sau lưng đem ngươi để để kêu lên tới bánh bao cuộn bị kêu lại đây khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nương ngươi xem ngươi này đầy đầu hãn tống tân đồng cho hắn xoa xoa đừng nhúc nhích bánh bao cuộn ngoan ngoan bất động sẽ nhiễm phong hàn sẽ uống đau khổ dược đối bánh bao cuộn thở dài lần trước uống đau khổ dược đều muốn khóc noan noan chọc thủng tiểu để để nói để để ngươi vốn di liền khóc khóc đến nhưng thảm bánh bao cuộn sĩ diện tức khắc không cao hứng ta không có noan noan cũng là cái nào nhi hư có cha mẹ còn có tổ mẫu còn có đại cứu cứu tiểu cứu cứu đều biết bánh bao cuộn khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp ta không nhớ rõ chính là không có ca ca cũng không nhớ rõ đúng hay không màn thầu thật mạnh gật đầu ân không nhớ rõ hai huynh đệ cùng nhau nhiễm phong hàn hai người đều khó chịu đến khóc nhẹ cho nên liền tính nhớ rõ cũng sẽ không thừa nhận Hảo, đừng nháo hai người bọn họ Tống Tân Đồng kêu noãn noãn lại đây ngồi xuống Cũng cho nàng lau mồ hôi Đại nha nướng thịt xuyến nhi hẳn là mau hảo Ngươi đi lấy điểm lại đây cấp tổ mẫu ăn Hảo, noãn noãn nhảy nhót chạy đến nơi xa nướng BBQ Giá bên đứng trong chốc lát, sau Đó bưng một mâm cắt xong rồi thịt nướng đã trở lại Tổ mẫu, nghe thơm quá, ngài nếm thử Lục mẫu khoa tay múa chân làm noãn noãn bọn họ ăn Tổ mẫu, chúng ta cùng nhau ăn Đại gia phân thịt nướng ăn xong rồi, nha hoàn bọn họ lại tặng một ít cá tôm rau dưa lại đây. Phu nhân, bên cạnh hứa thượng thư phủ nha hoàn lại đây hỏi có không bán một ít thịt nướng cùng các nàng. Các nàng nói các nàng ra tiểu công tử nghe mùi hương vẫn luôn khóc nhào muốn ăn. Tống tân đồng mấy năm, nay cũng tùy lục vân khai đi qua hứa phủ tham gia quá yến hội. Cùng trong phủ vài vị phu nhân gặp qua vài lần, bất quá không quá thục, nhưng trượng phu nhóm đều cùng chiều làm quan. Tống Tân Đồng làm hạ quan phu nhân tự nhiên muốn cùng các vị phu nhân bảo trì tốt đẹp quan hệ, lập tức tiến đến bái phỏng một chút, đồng thời sai người nhiều nướng một ít đưa qua đi. Thượng thư ra mấy cái con dâu phu nhân cười nhận lấy thịt nướng, lục phu nhân ra chế tác người thịt nướng đích. Sắc vị Mỹ, khó trách ta nhi nghe thấy được liền không muốn đi lại. Lục phu nhân sao nghĩ đến mang này đó tới đạp thanh. Ở hiện đại, ai đi dạo chơi ngoại thành đạp thanh không que nướng, ai không mang theo điểm đồ ăn vặt. Cũng liền nơi này các phu nhân quá đoan trang. Tống Tân Đồng cười giải thích nói hải tử thèm ăn, liền thích đạp thanh ăn chút nướng BBQ, cho nên cố ý bị. Lại là một phen lá mặt lá trái lúc sau, Tống Tân Đồng cáo từ rời đi, về tới chính mình địa phương. noãn noãn vội hỏi nói, nương ngươi đã về rồi. Lục mẫu cũng lo lắng khoa tay múa chân, những cái đó phu nhân nhưng có khó xử ngươi. Tống Tân Đồng lắc đầu, nương, các phu nhân đều rất hòa thuận sẽ không cùng ta khó xử lục mẫu gật gật đầu, kia liền hảo đại gia đơn giản ăn qua cơm trưa lại đi đến rừng hoa đào thế noan noan nhặt cánh hoa noan noan tính toán lấy về ra cho mỗi người làm một cái túi thơm xong bảo thai nhặt mấy đóa sau liền ngại nhàm chán hai người thấu cùng nhau thì thầm vài câu sau liền trộm chạy ra rừng hoa đào tống tân đồng quay đầu lại nhìn mắt thấy có nha hoàn đi theo liền chưa nói cái gì nhưng không chờ đến 15 phút tống tân đồng liền nghe được bánh bao của tiếng khóc xảy ra chuyện gì Tống Tân Đồng bay nhanh hướng bờ sông phương hướng chạy tới, sau đó liền nhìn đến Đại Nha đem rơi vào trong nước bánh bao cuộn giống sách tiểu kê dường như sách lên, áo bông thượng xúc tích thủy như nước chảy ào ào xốn. Sao lưu? Mau, trên xe ngựa có đổi mới quần áo. Tống Tân Đồng hoảng hốt loạn đến không được, thúc giục Đại Nha lập tức đem người ôm đi xe ngựa, hiện tại đúng là lúc ấm lúc lạnh khi, nước sông lạnh băng, thực dễ dàng bị cảm lạnh. Mau, nước ấm. Mau chút. Em đẹp như thế nào sẽ rơi xuống nước? tống tân đồng nhìn có chút nóng lên bánh bao của đau lòng không thôi phu nhân là nô tỳ sai không thấy được kia chỗ nước bùn nguyên lai like xong bảo thai hai người chạy ra rừng hoa đào sau liền chạy đến bờ sông xem người khác câu cá sau đó đi tới đi tới liền không cẩn thận dẫm tới rồi một chỗ ướt hoạt nơi liền trượt xuống bởi vì bờ sông đều là phú quý nhân gia công tử tiểu thư bọn nha hoàn không dám dựa thân cận quá sợ tê đến quý nhân liền đứng ở vài bước có hơn kết quả sự tình phát sinh đến quá đột nhiên Bọn nha hoàn căn bản không cơ hội bắt lấy bánh bao cuột, việc đã đến nước này, cửa trách cũng không sự với bổ, tống tân đồng ôm khóc chít chít. Bánh bao cuột lên xe ngựa, lập tức trở về thành đi bệnh viện. Xe ngựa một đường chạy như bay tới rồi cửa thành chỗ, bởi vì xuất nhập thành người so nhiều, có chút ủng đồ, thực dễ dàng phát sinh va chạm. Đối phương má phú, ai, các ngươi sao lại thế này không có mắt a xin lỗi. Công tử nhà ta nóng lên, sốt ruột đưa đi y quán, thỉnh phu nhân hành cái phương tiện. Tống Tân Đồng nôn nóng sốc lên cửa sổ rèm, nhìn nhìn đối phương xe ngựa, mặt trên cũng không bất luận cái gì. Tiêu chuẩn, vị này phu nhân, chỉ vì khuyển tử sinh bệnh sốt ruột đi y quán, mới vô tình va chạm phu nhân, còn thỉnh phu nhân hành cái phương tiện. Đối phương phu nhân hứa cũng là làm mẹ người, lại thấy Tống Tân Đồng đám người trang điểm không phải người thường, liền khách khí nói không có việc gì, còn mệnh ma phu nhường đường làm Tống Tân Đồng một hàng hãy đi trước. đa ta phu nhân. Tống Tân Đồng buông cửa sổ rèm, thúc dục mã phu mau chút vào thành. lòng tràn đầy nôn, nóng vội vàng vào thành. Tống Tân Đồng đám người giờ phút này vẫn chưa chú ý tới một chiếc ra khỏi thành trên xe ngựa có cái nam nhân vẻ mặt khiếp sợ thất thố. bánh bao cuộn khởi sướng tới sốt cao, song sinh tử màn thầu cũng bởi vì ra hãn khởi sướng sốt nhẹ. Tống Tân Đồng lại đau lòng lại áy náy lại hối hận. ta nếu là xem trọng bọn họ thì tốt rồi. Thời đại này nhân sinh bệnh chết yểu hài tử rất nhiều, cho nên Tống Tân Đồng rất sợ hài tử sinh bệnh, nếu là không mang theo bọn. Họ đi bờ sông thì tốt rồi. Bọn họ chỉ là phát sốt, ngươi đừng quá lo lắng, uống thuốc liền sẽ không có việc gì. Lục Vân khai vòng lấy Tống Tân Đồng bả vai, thanh thản nàng. Nếu là ta không mang theo bọn họ đi ra ngoài thì tốt rồi. Tống Tân Đồng nhìn xong bào thai, hai người nhân phát sốt khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, còn thỉnh thoảng phát ra khó chịu hừ hừ thanh. Nương, ta choáng váng đầu. Nương, ta khó chịu. Nương, ta muốn ôm một cái. Nương, ta... Không cần uống đau khổ rược rược. Sinh bệnh song bào thai trở nên dị thường dính người. Một cái hoa ở tống tân đồng trong lòng ngực không muốn ra tới. Một cái cũng ghé vào lục vân khai trong lòng ngực. Nương làm người cho ngươi thả rất nhiều đường, không khổ. Vẫn là không cần uống, xú xú đau khổ. Kia quái được ai ai cho các ngươi ham chơi rơi xuống nước. Lục Vân Khai trầm giọng nói, lần sau còn dám hướng thủy biên chạy. Màn thầu ủy khuất, ta không có rơi xuống nước. Ta không có rơi xuống nước vì cái gì còn muốn sinh bệnh. Thật là khó chịu. Nào thứ các ngươi không phải cùng nhau sinh bệnh. Tống Tân Đồng cũng không biết hai người như thế nào liền sẽ như vậy tâm hữu linh tê. Về sau ly đề đề xa một chút. Màn thầu bắt được bánh bao của tay, đặc biệt hiểu chuyện nói, không trách đề đề. Bánh bao cuộn hồi nắm ca ca tay, nhỏ giọng kêu, ca ca. Ngủ đi, tỉnh ngủ liền không phát sốt. Tống tân đồng nhẹ nhàng vỗ bánh bao cuộn phía sau. Lưng, hống hắn ngủ, nương không cần đi. Bánh bao cuộn gắt gao túng tống tân đồng vạt áo, sợ nàng đi rồi. Nương không đi, nương liền ở chỗ này. Sinh bệnh hải tử rất khó hống, khóc sướt mướt tới rồi sau nửa đêm, chờ thiêu lui hai hải tử mới dần dần ngủ tống tân đồng không dám trở về phòng đi ngủ sợ bọn họ chờ lát nữa lại tỉnh lại nếu là nhìn không thấy nàng thế nào cũng phải đại náo một phen không thể đừng nhìn hai đứa nhỏ ngày thường rất hiểu chuyện chính mình ngủ một phòng nhưng sinh bệnh thời điểm liền lăn lộn lợi hại chỉ nhận tống tân đồng cùng y nằm ở mép giường cũng không dám ngủ sợ bọn họ chờ lát nữa lại lặp lại phát sốt cũng may hai người thân thể cũng không tệ lắm uống thuốc ngày hôm sau lên liền khôi phục tinh thần lục mẫu sáng sớm liền tới đây hay không hảo chút tống tân đồng gật gật đầu đã không có phát sốt nhưng còn có chút ho khan, lục mẫu gật đầu khoa tay múa chân nói uống nhiều vài lần dược hẳn là liền không có việc gì hai người bọn họ rất sợ uống dược tống tân đồng cũng thực bất đắc dĩ cho bọn hắn uy dược đến dựa giót lục mẫu, thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh không thể ăn ghé vào trên giường bánh bao cuột mêu máu buổi sáng uống thuốc dược miệng hiện tại đều vẫn là đau khổ Dược nơi nào có ăn ngon Tống tân đồng cấp hai người mặc vào áo khoác Hôm qua liền không nên tha các ngươi đi ra ngoài chạy Bánh bao cuộn dựa sát vào nhau Tống tân đồng ngồi Hít hít Nước mũi Dơ Tống tân đồng cấp hai người xoa xoa cái mũi Lên uống cháo Bánh bao cuộn vừa nghe uống cháo liền không nghĩ uống lên Nương ta muốn ăn thịt thịt Màn thầu cũng là vẻ mặt thống khổ Nương ta không muốn ăn cháo Ta muốn ăn thịt bao Không được toàn bộ không được Ngoan ngoan uống cháo, uống lên cháo bệnh mới có thể hảo. Không cần. Bánh bao cuộn hướng trên giường một đảo, chui vào cái ly, dẫu cái mông tả hữu loạn troạc, không muốn ăn. Vậy ngươi? Liền bị đói đi. Tống tân đồng bế lên ngồi ở một bên màn thầu, đi đến cái bàn bên cạnh, bưng cháo uy hắn, há mồm. Màn thầu ngoan ngoan há mồm ăn cháo. Năng không năng? Không năng. Màn thầu nhìn về phía phòng trong, đệ đệ cũng đói bụng. Là chính hắn không muốn ăn, Tống Tân Đồng cũng không phải muốn giáo huấn bánh bao cuộn mà là nàng một lần chỉ có thể uy một người cơm, cho nên liền trước phóng bánh bao cuộn mặc kệ, đều nói cách đại thân, lục mẫu tự nhiên là rất. Thương yêu hai cái tôn tử, thấy đại tôn tử đều ăn cơm, tiểu tôn tử còn tại đây cáo kỉnh, trong lòng thực sốt ruột, nhưng nàng vô pháp mở miệng nói chuyện, cấp cũng vô dụng, chỉ có thể đem cái ly xốc lên đem tiểu tôn tử ôm ra tới. Bánh bao cuột không vui rãy rủa nhưng phát hiện là tổ mẫu, liền lại không dám lộn xộn bắn, đáng thương vô cùng ghé vào tổ mẫu trong lòng ngực, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống lưu. Nương tốt xấu, chỉ ôm ca ca ăn cơm, không ôm ta, ô ô ô, ta cũng hảo đói, nương không đau lòng ta, ta muốn cùng cha cáo trạng, làm cha quản quản nương. Tống tân đồng là không biết tiểu nhi từ nội tâm diễn, nếu là đã biết khẳng định sẽ cười chết, màn thầu tiếp đón đề đề lại đây. Để để mau tới ăn cơm, ăn bụng bụng mới không đói bụng. Bánh bao cuộn liếm liếm môi, ngạo kiểu nói không cần. Không cần vẫn luôn làm tổ máu ôm, chạy nhanh xuống dưới. Tống tân đồng lôi ra bên cạnh ghế dựa nương ngươi đem hắn buông đi. Lục máu đem. Bánh bao cuộn buông, khoa tay múa chân làm bánh bao cuộn chạy nhanh dùng cơm. Bánh bao cuộn hít hít nước mũi, trộn ngắm mắt tống tân đồng, muốn nhìn một chút nàng sắc mặt lại ăn cơm, xem ta làm cái gì. Lóng tân đồng thịnh trao phóng tới bánh bao cuộn trước mặt, chạy nhanh ăn đi, chờ hết bệnh rồi muốn ăn cái gì nương đều làm người cho các ngươi làm. Bánh bao cuộn hừ hừ hai tiếng, ta còn sinh khí đâu, ta mới không tin ngươi đâu. Màn thầu đem cái muông đưa cho đệ đệ, đệ đệ, ăn, ca ca cũng ăn. Bánh bao cuộn tiếp nhận cái muông từng ngụm từng ngụm ăn lên. Tiểu hài tử tính tình chỉ có 10 phút, bánh bao cuộn ăn trong chốc lát miệng liền đắc đi đắc đi nói cái không ngừng, nương, sát sát nước mũi. Nương, cho ta sát sát miệng. Nương, ta còn muốn. Nương, chờ ta hết bệnh rồi ta muốn ăn đùi gà. Ta còn muốn ăn ngọt ngào thịt. Còn có cái kia tiểu tôm tôm. Nhìn xong bảo thai tinh thần khôi phục, Tống Tân Đồng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tình nguyện hai người làm ấm ý một ít, Cũng không nghĩ hai người sinh bệnh. Song bảo thai thiêu lui lúc sau, Tinh thần thì tốt rồi rất nhiều, Ở trong phòng đãi không được lại muốn đi bên ngoài ngoạn nhi. Tống Tân Đồng sợ hai người bọn họ phong hàn tăng thêm, liền câu hai người không cho phép ra đi. Nương, chúng ta đã không khụ khụ. Nương, chúng ta đã không lưu nước mũi. Mấy ngày nay đều là u ám thiên, Tống Tân Đồng sợ hai người lại bị thổi đông lạnh. Kia cũng không. Được, nhiều ở trong phòng đãi mấy ngày. Bánh bao của nắm nắm tay đầu. Nương, chúng ta lại không phải phạm nhân. Tống Tân Đồng nhướng mày nhìn hai người. Nha, các ngươi còn biết phạm nhân. Bánh bao của thật mạnh gật đầu, biết, phạm nhân chính là bị nhốt lại không chuẩn thả ra đi. Phạm nhân còn muốn bị đánh. Màn thầu nói, Tống Tân Đồng ừ một tiếng, đúng vậy, phạm nhân còn muốn bị đánh, ta đánh các ngươi không có. Xong bảo thai trăm miệng một lời nói, đánh. Tống. Tân Đồng tức giận đến muốn đánh người, ta đánh các ngươi còn không phải các ngươi không nghe lời. Ta nếu thật đem các ngươi đương phạm nhân nhốt lại, còn có thể cho các ngươi mặc tốt ăn được. Không có ăn ngon. Bánh bao cuộn ăn trái cây nói Tống Tân Đồng thật là phải bị tức chết rồi Kia cho ta đem trái cây buông Bánh bao cuộn che chở trái cây Không Màn thầu cũng đi theo gật đầu Không cần lãng phí Ngày mai làm cha ngươi mang các ngươi đi xem chân chính Phạm nhân ăn sự cái gì Tống Tân Đồng lười đến phản ứng hai người Dặn dò nha hoàn không thể thả bọn họ đi ra ngoài trúng gió Sau đó đứng dậy đi rồi Ai, song bảo thai sinh bệnh thời điểm tinh thần uể oải không phấn chấn, nàng xem đến đau lòng, ngóng trông hắn hai sớm một chút khôi phục khỏe mạnh khôi phục sức sống. Nhưng chờ hai người tinh lực tràn đầy thời điểm, Tống Tân Đồng lại bị tức giận đến ngược đau. Hai cái tiểu ác ma, Tống Tân Đồng vội vàng đi ra ngoài, mới vừa đi, đến nửa đường, liền có nha hoàn cấp tới bẩm báo, "Phu nhân, lần trước đụng vào tiểu công tử vị kia nam tử tới cửa cầu kiến phu nhân, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến phu nhân." Tống Tân Đồng nhíu mày, nàng cùng người nói nhưng không có gì giao tiền, như thế nào tìm tới môn. Nhưng nói chuyện gì? Không có, hắn nói nhất định phải nhìn thấy phu nhân ngài mới nói. Tống Tân Đồng do dự hạ, vẫn là đi tiền viện, đem người mời vào tới. Tống Tân Đồng ngồi ở chủ vị thượng, nhìn. Trung niên nam tử, nghe nha hoàng nói ngươi chuyện quan trọng tìm ta tương nói, nhưng ta cũng không cùng ngươi quen biết. Trung niên nam nhân đôi tay lặp lại vuốt ve, muốn nói lại thôi tựa hồ không biết nên từ đâu mà nói lên. Tống Tân Đồng cũng là buồn bực, nhấp một miệng trà, chờ đợi hắn nói tiếp. Trung niên nam nhân tựa hồ cảm thấy khó có thể mở miệng, do dự hồi lâu mới nói nói, lục phu nhân, không biết trong phủ nhưng có một vị bốn lăm tả hữu phụ nhân, cùng quý phủ công tử, cực kỳ thân cận. Sau khi nghe xong, Tống Tân Đồng tức khắc mặt trầm xuống, một cái ngoại nam tìm hiểu bên trong phủ nữ tử, ra sao giáp tâm, lập tức trầm giọng nói, không có, không có khả năng. Ngày ấy ở cửa thành ngoại, phu nhân xốc lên xe ngựa màn che khi, tại hạ tận mắt nhìn thấy. Trung niên nam nhân không nghĩ tới Tống Tân Đồng sẽ phủ nhận, thập phần kích động nói, ta rõ ràng thấy. Ngày ấy ở trong xe ngựa, trừ bỏ nàng cùng ba cái hài tử bên ngoài, duy nhất phù hợp. Trung niên nam nhân theo như lời tuổi tác đó là lục mẫu, Tống Tân Đồng biểu tình đề phòng nhìn người này, phẫn nộ quát, lớn mật, ngươi một giới bình dân dám tùy ý nhìn trộm quan quyến, ngươi đến tột cùng ra sao dắp tâm. Ta vốn tưởng rằng ngươi là chính trực người, cho nên sai người đem ngươi thỉnh tiến vào, không nghĩ tới ngươi lại là ra vẻ đạo mạo hạng người, tâm tư như thế bất chính, người tới A, cho ta đem người đuổi ra ngoài. Không phải, lục phu nhân, trung niên nam. Nhân lập tức giải thích nói, lục phu nhân xin nghe ta giải thích, ta đều không phải là có kia trở gây dối chi tâm hạng người, mà là mà là kia phụ nhân lớn lên cực giống tại hạ cố nhân. Tống tân đồng nhíu nhíu mày. Trung niên nam nhân tiếp tục nói, lục phu nhân, xin hỏi vị kia phụ nhân chính là họ Trương, danh Thanh Ngọc. Tống Tân Đồng không có biểu tình, lục mẫu đích xác họ Trương, nhưng cũng không kêu Trương Thanh Ngọc. Trung niên nam nhân tiếp tục nói, tại hà họ ta. Ninh An nhân sĩ, trong nhà là làm hương liệu sinh ý, ta phụ thân chính là trong nhà trưởng tử, ta còn có hai cái cô cô cùng một cái tiểu thúc, đại cô cô gà cho Ninh An huyện chủ bạc, tiểu cô cô tắc gà cho cùng tổ phụ có sinh ý lui tơi phấn mặt thương nhân làm thiết tống tân đồng trực giác này không phải một cái kết cục cùng chuyện xưa tiểu cô cô gả vào trương gia sau không lâu sinh hạ một nữ nhân sinh dục khi khó sinh không bao lâu liền qua đời bởi vì cái này biểu muội sau khi sinh khi trương viên ngoại sinh ý rất tốt cho nên biểu muội thực chịu trương viên ngoại thích bởi vậy biểu muội vẫn luôn ở trương viên ngoại che chở hạ lớn lên nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gan, ở biểu muội sắp sửa cập kê là lúc trương viên ngoại chết bệnh lúc sau biểu muội cũng đi theo chết bệnh Tống tân đồng giữa mày nhíu chặt, trung niên nam nhân biểu mội chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trương gia chủ mẫu đưa tới tin tức lúc sau, nhà của chúng ta cũng không dám. Tin tưởng, tuy có sở hoài nghi, nhưng trương gia bực này thâm môn đại viện đều không phải là là ta chờ gia đình bình dân có thể tìm hiểu đến tin tức, này đây cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trung niên nam nhân nói đến lúc này cực kỳ kích động, nhưng kia một ngày ở cửa thành ngoại đột nhiên vừa thấy. Tại hạ phát hiện người nọ cùng ta kia mất sớm biểu mội cực kỳ giống nhau. Này đây mới mạo mội tơi cửa tìm kiếm thấy phu nhân một mặt, muốn hỏi một câu chân. Tướng, tống tân đồng trong lòng có một chút phỏng đoán, nhưng lại không dám như vậy kết luận Thế gian này lớn lên tương tự người rất nhiều, có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi. Không có khả năng, một ta không có khả năng nhìn lầm. Trung niên nam nhân không cảm thấy thế gian này có cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc người. Lục phu nhân, có không làm ta thấy nàng một mặt. Tống Tân Đồng nói, nhiều năm như vậy đi qua ngươi xác định là cái kia bộ dáng, ngươi thật sự là nhìn lầm. Rồi, nhưng thật sự là qua giống, trung niên nam nhân cũng đột nhiên hoài nghi nổi lên chính mình. Tiễn khách, Tống Tân Đồng không muốn lại ở lâu trung niên nam nhân, trực tiếp sai người tiễn khách. Chờ trung niên nam nhân đi rồi, Tống Tân Đồng tâm thần không yên về tới chính phòng, ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc. Không bao lâu, Lục Vân Khai trở về liền nhìn đến Tống Tân Đồng ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc. Còn thỉnh thoảng nhíu mày, suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần. Tống Tân Đồng nói, suy nghĩ nương sự tình. Lục Vân Khai khó hiểu, nương sự tình. Tống Tân Đồng đem hôm nay việc nói cùng Lục Vân Khai nghe, thời gian này toát ra như vậy một người thật sự quá mức trùng hợp, ta còn nhất thời không dám xác định sự tình thật giả, này đây cũng không dám đi quấy giày nương. Ngươi làm rất đúng. Lục Vân Khai nghĩ đến di vắng một ít việc, lại liên tưởng đến Tống Tân Đồng theo như lời sự tình. Hơi hơi nhăn lại mi, việc này ngươi chớ để ý, ta đi hỏi, thăm một phen, kia nương nơi đó, tống tân đồng nhìn Lục Vân Khai, chờ đợi quyết định của hắn, chờ đã điều tra xong rồi nói sau, Lục Vân Khai nói, Lục Vân Khai thực mau đem tạ họ trung niên nam tử tra xét cái đế hướng lên trời, tên này trung niên nam tử kêu tạ tiến, nai an thành người, hắn đích xác không có nói dối, hắn đích xác có một cái cô cô gả vào an thành một hộ họ trương thương hộ nhân ra làm thiết thất, vài thập niên liền chết bệnh, lưu lại một nữ nhưng cũng với ba mươi năm trước chết bệnh lúc sau nhân huyết mạch thân duyên đều đã chết bệnh tà gia cùng trương gia liền lại vô lui tới năm gần đây bởi vì tà gia sinh ý dần dần có khởi sắc vô ý cước đoạt trương gia mấy chỗ tiểu sinh ý trương gia tân nhiệm chủ sự người lòng gia không tính rộng lớn liền liên hợp cưỡng bức mặt khác thương nhân đối tà gia nhiều phiên chèn ép thế cho nên tà gia chỉ có thể đi trước nơi khác tìm kiếm thương hộ cứu lại trong nhà sinh ý nhưng an thành tương ứng bắc địa Là phụ cận châu phủ nhất phồn vinh chi thành, và lại trương gia chính là đại gia, căn cơ thâm hậu, phụ cận châu thành người cũng không dám cùng chi đối thượng, này đây tà gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trước xa hơn thả nhất rồi rào phồn hoa thủ đô. Tạ tiến tưởng, trương gia lại lợi hại cũng không đến mức duỗi tay duỗi đến kinh thành, sự thật cũng đích xác như thế. Tạ tiến trải qua nhiều ngày vất phải chắc chở lúc sau, rốt cuộc giải quyết nguy cơ, ngày ấy, chuẩn bị ra khỏi thành hồi an thành khi. Vô tình thấy ngồi ở trong xe ngựa lục mẫu Kinh giác cùng hắn ánh tượng trung tiểu cô cùng cực kỳ giống nhau Liền nhờ người nhiều mặt hỏi thăm vài ngày Rốt cuộc biết được đó là thượng một lần tân khoa trạng nguyên phu nhân xe ngựa Cho nên mới có hôm qua kia một màn Tuy rằng thực đường đột Nhưng có thể thấy được tạ tiến thật là có tâm tìm đến một cái chân tướng Tống tân đồng nghe xong lục vân khai cha được tin tức Gật gật đầu Nói như vậy hắn đích xác không có mặt khác ý đồ Lục vân khai không có ngôn ngữ Ngươi còn không tin hắn Tống Tân Đồng bằng trực giác cảm thấy tạ tiến làm người còn tính đáng tin cậy, không giống như là làm bộ làm tịch dụng tâm kín đáo người. Lục Vân Khai lắc đầu phủ nhận, tin hay không thì đã sao, chỉ là nương kia chỗ Tống Tân Đồng nhìn hắn, ngươi là lo lắng nương. Nếu tạ tiến nói qua đời nhiều năm biểu mội là nương nói, kia nương vì sao sẽ xuất hiện ở phía Nam đảo hoa thôn, còn biến ách, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tống Tân Đồng có thể minh bạch Lục Vân Khai lo lắng, là sợ chọc đến nương nhớ tới những cái đó sự tình khó chịu, đồ tăng phiền não. Nhưng nếu là nương tưởng nhận cái này thân thích đâu? Tống Tân Đồng lại nói, Lục Vân Khai trinh lăng một chút. Tống Tân Đồng cảm thấy cũng không phải không có loại này khả năng. Nếu là tạ ra là nhân nghĩa lương thiện nhà, nhiều một môn thân thích cũng không sao. Lục Vân Khai hắn phái người điều tra bất quá là da lông, bụng người cách một lớp da cũng không biết cụ thể như thế nào. Chỉ là đơn thành mặt ngoài tới xem, tạ tiến làm người còn tính trung hậu. Tống Tân Đồng thấy Lục Vân Khai mặt mày buông lỏng, biết hắn ý tưởng. Ngươi chớ nên muốn đem nương trở thành noãn noãn đối đái. Lục Vân Khai cũng biết chính mình quá mức lo lắng mà quá cẩn thận, khe khe thở dài. Cũng thế. Tống Tân Đồng ừ một tiếng. Vậy ngươi đi cùng nương nói. Nói, là thật là giả nương tổng có thể phân biệt. Tuy nói nàng cùng Lục mẫu sóng mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ đến tốt đẹp. Nhưng những việc này vẫn là ứng từ Lục Vân Khai cái này kết thân nhi tử đi nói mới tương đối thỏa đáng Lục Vân Khai gật đầu nói tốt. Canh giờ thượng sớm, Lục Mẫu chưa nghỉ ngơi, đang ngồi ở ánh nến hạ làm xiêm oai, nương, buổi tối phòng trong tối tăm, không thể so ban ngày, ngài chớ có lại làm này đó. Lục Vân Khai gỡ xuống Lục Mẫu trong tay theo việc. Phóng tới một bên, Lục Mẫu khoa tay múa chân nói, điểm ánh nến, trong phòng rất sáng, không có gì đáng ngại. Khoa tay múa chân xong rồi lại đoạt lại theo việc. Đây là cho ngươi làm áo ngoài, còn có mấy trăm liền phùng hảo. Lục Vân Khai cũng không tưởng mẫu thân quá mức vất vả. Nương, Nhi Tử còn có rất nhiều chưa xuyên quần áo, ngài không cần cho ta lại làm. Kia đều là tân đồng cùng ngươi làm, nương làm không giống nhau. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói, Lục Vân Khai sau. Khi nghe xong trong lòng có chút chua sót, kia làm xong này bộ liền chớ có làm, Nhi Tử cùng noãn noãn mấy cái đều có xuyên không xong quần áo. Nương sớm chút năm vì chống đỡ trong nhà chi tiêu, quanh năm suốt tháng làm theo việc, đôi mắt sớm đã không rõ lắm minh, Lục Vân Khai liền không nghĩ nàng đôi mắt lại hư đi xuống. Lục Mẫu gật đầu, nhưng trên tay việc cũng không dừng lại. Lục Vân Khai châm trước một lát, do dự mà mở miệng nói, Nương, Nhi Tử vẫn luôn chưa từng hỏi qua. Ngài như thế nào cùng cha quen biết? Lục Mẫu kinh ngạc dương mắt, khoa tay múa chân, vì sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Nhi tử hôm nay nghĩ đến màn thầu bánh bao của cũng gần 4 tuổi, bọn họ còn chưa từng về quê tế bái quá cha cùng nhạc phụ nhạc mẫu, ta nghĩ quá mấy ngày nay rỗi ránh hẳn là hồi đào hoa thôn đi một chuyến. Lục mẫu nghe vậy cũng có chút hoảng hốt, rời đi đào hoa thôn thế nhưng đã lâu như vậy, nàng cùng đào hoa thôn người cũng không nhiều ít lui tới. Duy nhất niệm tưởng đó là hôn mê với thanh sơn bên trong lục phụ, lục mẫu khoa tay múa chân hỏi, thời gian qua đến thật mau, tính tính toán cha ngươi đã qua gần 10 năm. Cha ngươi còn ở khí, đối với ngươi ký thác chờ đợi, kỳ ngóng trong ngươi một ngày kia có thể vào sĩ, hiện giờ ngươi cũng coi như là công thành danh toại, mặt khác còn có ba cái ngoan ngoan hiểu chuyện hài tử, cha ngươi ở thiên có linh cũng có thể yên giấc, lục vân khai hãy còn nhớ rõ cha còn sống thời. Điểm, hắn cũng bất quá là một cái xanh miết thiếu niên, đảo mắt qua đi mấy năm, hắn đã biến thành ba cái hài tử cha, cũng coi như minh bạch khi còn bé cha vì chính mình vỡ lòng vất vả. Nhi từ khi còn bé hẳn là không có màn thầu bọn họ bướng bỉnh Lục mẫu cười nhạt gật gật đầu Khoa tay múa chân nói Ngươi khi còn bé hảo tinh Không thế nào cùng trong thôn hải đồng chơi đùa Luôn là ngoan ngoãn ngồi ở trong một góc luyện tự đọc sách Cha mẹ nhọc lòng đến cũng ít Lục vân Khai nhưng thật ra nhớ không được khi còn bé việc Cười lắc lắc đầu Màn thầu hai người không giống ta Hoạt bát một ít hảo Giống ngươi cũng không tránh khỏi quá không thú vị Lục Mẫu nghĩ đến nhà mình cháu trai cháu gái, trên mặt trồi lên ý cười, trong nhà bởi vì nhiều ba người, mỗi ngày tiếng cười không ngừng, nàng nghe cũng cao hứng. Nghĩ vậy Nhi Lục Mẫu lại thở dài, nếu là bọn họ tổ phụ còn ở liền hào, nếu là có thể, vẫn là hẳn là mang màn thầu hồi đào hoa thôn tế. Bái một phen, qua mấy ngày nay có rảnh liền trở về đi. Lục Vân Khai dừng một chút, cần phải đem cha mồ rời đến Kinh Thành tới, Nhi tử nghĩ về sau nhiều năm có lẽ đều sẽ không hồi thôn vẫn là chớ có. Lục Mẫu lắc đầu, nàng ở Đào Hoa thôn sinh sống vài thập niên, sớm đã đem kia chỗ làm như căn, cha cùng nương quen biết lúc sau liền ở tại Đào Hoa thôn, kia chỗ đó là chúng ta căn. Lục Vân Khai sẽ không vi phạm nương ý tứ, ừ một tiếng nói tốt. Lục Mẫu nghĩ đến quá vãng. Sự buồn ba không thôi, thời gian qua đến thật nhanh. Lục Vân Khai nhấp khẩu trà, nói tiếp, "Nương, hôm qua từng có một người tới cửa, công bố là nương ngài thân thích." Lục Mẫu ngẩn ra, Theo sau sắc mặt khe biến, lục vân khai nhìn nương khe biến sắc mặt, có chút lo lắng, người nọ họ ta, chính là ninh an huyện người. Lục mẫu nghe được đối phương họ ta sau, thần sắc khe buông lỏng, lại cũng hơi có chút kháng cự. Lục vân khai nhìn đến nương biểu tình liền biết ta ra thật là thân thích, nhưng nương lại không quá nguyện ý nói thêm quá váng sự, nghi nghi liền nói, nương nếu không quen biết, đứa con này liền làm người đuổi rồi. Lục mẫu do dự trong chốc lát, lắc lắc tay. Nương, Lục Vân Khai nhìn về phía Lục Mẫu, Lục Mẫu thở dài, khoa tay múa chân nói, là, Lục Mẫu hồi ức chính mình lúc trước sinh hoạt ở trương gia nhật tử, từ trước đến nay ôn nhu từ ái mặt mày mang lên vài phần kháng cự, có thể thấy được qua đi phát sinh chuyện xưa cho nàng. Trong lòng tạo thành không nhỏ bóng ma, Lục Vân Khai có chút hối hận, không nên đem việc này nói cùng nương nghe, nương đời này gặp gỡ sự tình. Ăn qua khổ đều quá nhiều, nhắc lại cũng bất quá là đồ tăng buồn giàu, hắn thân là con cái, lại như thế bất hiếu, liền tính nương về sau đã biết răn dạy hắn chặt đứt một môn quan hệ lại như thế nào, hắn chỉ là không nghĩ nương lại nghĩ tới hướng thống khổ việc, lục mâu sắc thật không nghĩ nhiều hồi ức qua đi, nhưng cũng không đến mức. Giống như tử lo lắng như vậy thống khổ, nàng chỉ là không nghĩ tới gần 30 năm đi qua, còn sẽ có người nhớ rõ nàng, còn sẽ có người tới tìm nàng, nếu thật là an thành hạ hạt an bình kia hẳn là ngươi bà ngoại nơi ta ra. Lục Vân Khai đây là lần đầu tiên nghe được Lục Mẫu để tổ tông sự tình, thoáng chính khâm nghe. Lục Mẫu khoa tay múa chân, "Ta mới sinh ra không bao lâu, ngươi bà ngoại liền chết bệnh, lại thêm chi tà gia hiếm khi tới An Thành Trương gia, ta liền cùng ta. Gia cũng không có nhiều ít lui tới." Lục Mẫu khoa tay múa chân thật sự chập, Lục Vân Khai xem đến thực nghiêm túc, có lẽ là mẫu tử liên tâm, hắn có thể từ nàng động tác nhìn ra nàng ở Trương gia sinh hoạt không được tự nhiên. Lục mẫu tiếp tục khoa tay múa chân nói, nhân ta sinh ra lúc sau, trương gia sinh ý càng ngày càng tốt, ngươi ông ngoại liền cho rằng ta sinh ra là phúc, này đây liền đối với ta nhiều có yêu thương, thân là trong nhà thứ nữ, phụ thân yêu thương đó là lưới dao sắc bén, ta tuy mặt ngoài phong cảnh, nhưng lại bị trong nhà phu nhân coi là cái đinh trong mắt. Cũng may trong nhà phu nhân cũng chỉ là bất mãn với ta, vẫn chưa có quá phận hành động, lại thêm chi phụ thân khán hộ, ta cũng qua một đoạn an nhàn thoải mái nhật tử. Ngày vui ngắn chẳng tài gang, ngươi ông ngoại ở ta 14 tuổi năm ấy bệnh chết, duy nhất sẽ che chở ta người đi, ở trong nhà liền dần dần không dễ chịu lắm. Lục Vân Khai nhìn đến nơi này, liền đoán, được lúc sau phát sinh sự tình, cả người cả người phiếm hàn khí, trương gia, buồn cười. Lục Mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vân Khai mu bàn tay, sau đó khoa tay múa chân, từ xưa đến nay, thứ tử thứ nữ toàn không bị chủ Mẫu thích, ta có thể an ổn quá như vậy chút năm đã là chủ Mẫu thủ hạ lưu tình. Lục mẫu không có lại nói chuyện sau đó Tưởng cũng không phải cái gì chuyện tốt Sự tình sớm đã qua đi Nàng cũng còn sống hảo hảo Qua khứ liền qua đi đi Lục mẫu miêu tả nói có cảm khái Có buồn bã, có sống vài thập niên thông thấu Không có oán giật, không có phẫn nộ Không có hận ý Lục vân khai lại là cái mang thủ tính tình Hắn sẽ không bỏ qua trương gia Nương cần phải gặp một lần Tà Gia biểu thúc Lục mẫu có chút do dự Lại nói tiếp nàng vẫn luôn sinh hoạt ở trương gia Trong trí nhớ chỉ có vài lần ngày Tết khi tà ra tới tặng lễ khi gặp qua một mặt, ngày thường rất ít lui tới, không thể nói có cùng cảm tình. Nhưng tà ra lại là chính mình mẹ ruột nhà. Mẹ đẻ, lục mẫu trong lòng vẫn là có một chút nhớ mong, tà ra còn hảo. Lục vân khai gật gật đầu, đem chính mình tra tới sự tình báo cho lục mẫu, hiện tại đã giải quyết. Lục mẫu gật gật đầu, khoa tay múa chân nói như thế thực hảo. Kia không bằng gặp một lần đi, lục vân khai cũng nhìn ra lục mẫu rối rắm. Nương không cần nghĩ nhiều, coi như làm bình thường thân thích đi lại đó là Lục mẫu nghĩ nghĩ, gật đầu Lục vân khai cùng lục mẫu thương lượng thỏa đáng sau, liền sai Người đi tìm tạ tiến, đồng thời lại phái người đi an thành điều tra Năm đó nương vì sao sẽ xuất hiện ở lĩnh nam gặp gỡ ra ngoài khảo học cha Nương không muốn nhắc lại quá váng sự tình, không đại biểu hắn sẽ không đi truy cứu Tạ tiến ở lục gia vất phải chắc chờ sau, lại ở khách điếm ở 2 ngày còn tưởng tìm cơ hội tới cửa hỏi thăm một phen chờ đến ngày thứ ba thời điểm lục gia lại phái người tới cửa thỉnh hắn tiến lục gia lại lần nữa tiến vào lục gia không giống lần trước giống nhau bị đuổi ra ngoài ngược lại là một phen lễ ngộ cái này làm cho ta tiến đứng ngồi không yên bưng chung trà tay đều có chút run rẩy tiểu cô nương không biết trong phủ lục phu nhân thỉnh tại hạ tới cửa là vì chuyện gì một bên châm trà tiểu nha đầu cũng không cảm kích chỉ vì hắn tục trà ngài hơi ngồi một lát Phu nhân thực mau liền tới Không bao lâu Lục vân khai cùng tống tân đồng liền đỡ lục mẫu đi tới đái khách sảnh ngoài Tạ tiến nhìn đến lục mẫu Khoảnh khắc Khoát mà đứng lên Hắn cả người đều ngây ngẩn cả người Thật sự qua giống Này rõ ràng chính là tiểu cô cô bộ dáng. Tạ tiến cực kỳ kích động Ngón tay run rẩy chỉ vào lục mẫu Ngươi ngươi là lục mẫu gật gật đầu Qua giống Qua giống Tạ tiến thực kích động nhìn lục mẫu Ngươi cùng tiểu cô cô lớn lên rất giống Tiểu cô cô qua đời thời điểm, tạ tiến đã mười mấy tuổi, hắn đối tiểu cô cô ấn tượng rất sâu, cho nên nhìn đến lục mẫu ánh mắt đầu tiên liền cảm. Thấy giống tiểu cô cô, như thế chính diện nhìn kỹ lên, liền cảm thấy càng thêm giống. Lục mẫu đôi tay khoa tay múa chân, ta cùng với mẫu thân thật sự rất giống. Nàng ở chương gia khi đích xác nghe người ta nói qua chính mình cùng qua đời mẫu thân rất giống, nhưng chính mình không có gặp qua mẫu thân, cho nên vẫn luôn không quá dám tin tưởng. Tạ tiến không hiểu lắm lục mẫu thù thế. Cũng không rõ Lục Mẫu vì cái gì không nói lời nào muốn khoa tay múa chân. Lục Vân Khai phiên. Dịch một phen. Tạ Tiến kinh ngạc nhìn Lục Mẫu. Ngươi sẽ không nói. Ngươi trước kia rõ ràng là có thể nói. Lục Mẫu sắc mặt hiện lên một mặt cười khổ. Không có mặt khác động tác. Lục Vân Khai hơi nhấp môi tỏ rõ hắn giờ phút này không vui. Tống Tân Đồng nhìn mắt Lục Vân Khai. Nương to rộng tay áo che lấp. duỗi tay nhéo nhéo hắn tay. Ý bảo hắn chớ có làm nương càng thêm không vui. Lục vân khai nhẹ nhàng hồi nắm thê tử tay một chút, tiến lên nói, mẫu thân nhân giọng nói ra chút. Vấn đề, cho nên không thể nói nữa. Tạ tiến úc một tiếng, hỏi là đã xảy ra chuyện gì? Bị bệnh? Lục mẫu giơ tay giải thích một chút, sau đó liền làm lục vân khai tiếp đón tạ tiến ngồi xuống. Bởi vì lục mẫu giọng nói, trận này nhận thân sẽ chú định không phải là một hồi cảm động rơi nước mắt trường hợp, ngược lại nhiều vài phần xấu hổ cùng chua sót. Lúc trước thu được ngươi cũng chết bệnh tin tức sau, chúng ta từng đi an thành xem ngươi cuối cùng một mặt, nhưng cuối cùng bị Trương gia lão phu nhân cấp ngăn trở, trực tiếp đem trang ngươi quan tài để vào trương gia lăng mà Chúng ta tận mắt nhìn thấy quan tài xuống mổ vì an, lại không nghĩ rằng, tạ tiến thở dài Phụ thân cùng chúng ta đều từng nghĩ tới thân thể của ngươi cũng không gầy yếu, yếu vì sao đột nhiên liền chết bệnh, cũng từng tưởng thăm dò đến tột cùng nhưng trương gia tạ tiến muốn nói lại thôi nửa ngày mới nói trương gia người ta nói trương lão gia qua đời sau phúc khí của ngươi cũng chặt đứt cho nên mới sẽ tống tân đồng biết những người này mê tín luôn thích đem này đó hư vô mờ mịt sự tình trách tội ở người ngoài trên người trương gia tìm kiếm này một cái cớ thật là làm người vô pháp phản bác tạ tiến nhìn lục mẫu quan tâm hỏi thanh ngọc biểu muội ngươi mấy năm nay qua đến còn hảo lục mẫu tên thật kêu trương thanh ngọc Sau lại đổi thành trương quyên cái này thực bình thường một cái tên Lục mẫu gật đầu nói tốt Còn khoa tay múa chân Nói ta nhi tử con dâu hiếu thuật Còn có hiểu chuyện tôn tử Hết thảy đều hảo Tạ tiến vui mừng gật đầu Hắn phía trước hỏi thăm tin tức thời điểm liền biết nơi này là lục trạng nguyên trong phủ Lúc ấy còn nghĩ lục gia như vậy Quan lại nhân gia hẳn là đãi nhân hiền lành đi Cái kia rất giống tiểu cô cô phụ nhân hẳn là không có chịu ủy khuất đi Hôm nay tới lục gia Biết được chân tướng sau Làm hắn rất là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới biểu muội còn sống, không nghĩ tới lục. Trạng nguyên lại là biểu muội nhi tử, quá nhiều không nghĩ tới. Lục mẫu lại khoa tay múa chân hỏi, biểu ca, trong nhà cũng còn hảo. Tạ Tiến trả lời nói, phụ thân cùng mẫu thân 10 năm hơn đã qua đời. Đại cô cô hiện giờ thân mình không tốt lắm, hàng năm ly không được dược, tiểu thúc một phòng không có kinh thương. Phân được gia sản sau liền ở ở nông thôn đặt mua rất nhiều ruộng tốt, mấy cái đường để ở huyện thành thư viện làm học cũng coi như là vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra dù sao cũng phải tới nói hết thảy đều hảo tuy là sinh hoạt buôn bá lại không kém tiền bạc lục mẫu nghe trên mặt cũng trồi lên ý cười sống đến nàng tuổi này trải qua cũng nhiều cho nên nàng cảm thấy sinh hoạt ổn định, bình đạm đó là hạnh phúc bất quá tạ tiến làm thương nhân tự nhiên nghĩ đến là sinh ý làm được lớn hơn nữa, bạc kiếm được quá nhiều bất quá chỉ cần không cần không chiết tay đoạn đi xâm hại người khác ích lợi này đó đều là bị cho phép Lục, mẫu sẽ không nói, lục vân khai cũng không phải cái cực thiện ngôn nói người, tống tân đồng thấy đại gia nên nói cũng đều nói, sợ đại gia lại làm ngồi xuống đi cũng thực xấu hổ, liền đứng dậy nói, nương, biểu thúc, ta đã sai người bị cơm canh, chúng ta dịch bước đi nhà ăn dùng cơm đi, đến nhà ăn sau, noan noan cũng lánh song sinh tử lại đây, song bảo thai rất là tò mò nhìn cái này xa là nam nhân, tò mò hắn là ai, tống tân đồng nắm song bảo thai, đây là biểu thúc ra ra, Mau gọi người Noán noán giòn sinh hô một tiếng Thúc ra ra hảo song bào thai cũng học tỉ tỉ bộ dáng Ra dáng ra hình vấn an Thanh âm mềm mềm mại mại Nhìn quái xảo cực kỳ Chút nào nhìn không ra ngày thường tiểu ma quỷ thuộc tính Tạ tiến hôm nay tới vội vàng Vẫn chưa bị lễ Rất là xấu hổ Tới vội vàng Cũng chưa bị thượng lễ gặp mặt Đái thúc ra ra trở về chuẩn bị chuẩn bị Tống tân đồng vội nói Biểu thúc không cần như thế cho bọn hắn chuẩn bị Tiểu hài tử không cần mấy thứ này. Tạ Tiến vội nói, này nào thành đâu, nhất định phải nhất định phải. Bánh Bao cuộn nháy một đôi mắt to, nghi thầm biểu thúc Ra Ra sẽ đưa cái gì thứ tốt cho bọn hắn. Hắn muốn một phen cung chuyên môn đánh chim sẻ nhi. Tống Tân đồng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Bánh Bao cuộn chờ đợi ánh mắt, duỗi tay sờ soạng hắn khuôn mặt nhỏ, thúc giục hắn thượng bàn ăn cơm, xong bảo Thai bò lên trên ghế dựa ngồi ổn. Noãn noãn cái này làm tỷ tỷ đem yếm đeo cổ đưa cho hai người. Hai người thực tự giác chính mình cấp chính mình bộ tiến trong cổ, sau đó cầm lấy từng người muỗng nhỏ tử, "Cha, nương, tổ mẫu, thúc gia gia, ăn cơm cơm." Tạ Tiến nhìn chính mình ăn cơm xong bảo thai, rất là kinh ngạc, hắn cho rằng phú quý quan phủ nhân gia đều hẳn là nuông chiều từ bé, như vậy tiểu liền sẽ chính mình ăn cơm? Chính mình ăn mới hương. Tống Tân đồng cấp xong bảo thai gắp điểm rau dưa, từ từ ăn. Hết bệnh rồi xong bảo thai ăn cơm rất thơm. Từng ngụm từng ngụm đang ăn cơm, ăn ngon. Lục vân khai bồi tạ tiến uống rượu, một bữa cơm ăn thật sự chậm lại cũng thực thư thái. Nhận thân lúc sau, tạ tiến lại đãi hai ngày liền hồi an thành đi, bởi vì trong nhà sinh ý còn chờ hắn mang tin tức tốt trở về. Rời đi trước, tạ tiến lại đến lục phủ bái phỏng một chút, thuận đường cáo biệt. Tống tân đồng phái người tặng tạ tiến rời thành, đồng thời còn bị rất nhiều kinh thành đặc sản, đưa cho tà ra một ít thân thích, biểu thúc. Hiện nay tướng công công việc bận rộn nhất thời thoát không khai thân, tạm thời vô vô địch đi an thành bái phỏng, chờ thêm mấy ngày nay có rảnh, chúng ta sẽ mang theo nương cùng bọn nhỏ sẽ đi bái phỏng biểu thúc biểu thẩm các ngài. Tạ tiến tỏ vẻ lý giải, về sau có cơ hội lại đi cũng không muộn Tiến đi tạ tiến sau, Tống tân đồng trở lại trong phủ, liền nhìn đến lục mẫu ngồi ở dưới mái hiên nhìn xong bảo thai dẫu mông đứng ở bùn hoa bên cạnh không biết đang làm gì. Nhi tử! Các ngươi đang làm gì a Màn thầu nói! thật nhiều con kiến, tiểu tâm bị con kiến cắn, tống tân đồng đi đến dưới mái hiên, nhìn lục mẫu nương, biểu thúc đã ra khỏi thành dựa theo cái này tốc độ đại khái hơn nửa tháng liền sẽ đến an thành lục mẫu gật đầu, không có nói cái gì nữa, nàng cùng ta ra rất ít lui tới, mặc dù hiện tại nhận thân, nhưng cũng gắt gao so người xa là quen thuộc một ít thôi lục mẫu chưa bao giờ là một cái thân thiện người, cho nên cũng không nói thêm gì huống chi nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là cháu trai cháu gái tự nhiên cũng không có nhiều ít tâm tư suy nghĩ chuyện quá khứ này đây lục mẫu khoa tay múa chân đến ngươi đi vội chuyện của ngươi đi ta nhìn hai hải tử tống tân đồng biết lục mẫu yêu thương hải tử cũng không hảo nói nhiều cái gì chỉ là phân phó xong bảo thai hai cái phiền toái nhỏ tinh đừng cho tổ mẫu chọc phiền toái sau đó mới rời đi chờ tống tân đồng đi rồi bánh bao cuộn bất mãn hử hử hai tiếng ta mới không phải phiền toái đâu ca ca mới là màn thầu nhìn mắt vu khống chính mình bánh bao cuộn để đệ ngươi mới là phiền toái bánh bao cuộn hướng bên cạnh dịch bước ngươi là ngươi mới là màn thầu không cao hứng hừ một tiếng ca ca là màn thầu sụ mặt xoay người không để ý tới ngươi không để ý tới liền không để ý tới bánh bao cuộn cũng ngạo kiểu bối quá thân không vui song bảo thai tuy rằng thực muốn hảo nhưng có đôi khi vẫn là sẽ cãi nhau đánh nhau tỷ như hiện tại liền bởi vì một câu hai người liền nháo không vui, Lục Mẫu nhìn có chút lo lắng, khoa tay múa chân làm hai huynh đệ không cần cãi nhau. Tổ mẫu là ca ca không để ý tới ta. Bánh bao cuộn lộc cộc chạy đến Lục Mẫu bên người, dẫn đầu cáo trạng, ca ca hư. Lục Mẫu xem đến rõ ràng, rõ ràng là để để trước gây chuyện. Bánh bao cuộn tố cáo trạng còn trộm ngắm liếc mắt một cái màn thầu, nghĩ thầm ca ca nếu là lại đây cùng chính mình nói chuyện, chính mình. Liền tha thứ ca ca. Chính là hắn chờ a chờ, màn thầu chính là không phản ứng hắn, nghe được cáo trạng cũng không có phản ứng hắn, ngược lại là một người ngồi xổm dưới tàng cây chơi tiểu thảo. Ai nha? Bánh bao cuộn sốt ruột dập dập chân, ca ca ở chơi cái gì a? Nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng hắn cũng hảo muốn đi chơi. Cho nên, hai người cái nhau còn không có mãn 10 phút, bánh bao cuộn lại trộm thấu đi lên, đứng ở màn thầu sau lưng. Ai nha? Có con kiến, màn thầu không phản ứng. Bánh bao cuộn bánh bao cuộn lại nói mau xem nơi này lại chim nhỏ màn thầu vẫn là không phản ứng bánh bao cuộn âu nơi này có thật xinh đẹp một đoá hoa bánh bao cuộn vừa nói vừa nhìn lén màn thầu sắc mặt chính là ca ca vẫn luôn không có phản ứng trong lòng tức khắc không vui tưởng tiếp tục cùng ca ca sinh khí nhưng lại nhìn đến ca ca ở chơi thảo tựa hồ thực hảo chơi liền lại ba ba thấu đi lên dầu cái mông ngồi xổm một bên mắt trông mong nhìn màn thầu ca ca ngươi ở chơi cái gì a Nhìn thực hảo chơi, ta cũng tưởng chơi. Màn thầu hướng bên cạnh xê dịch. Bánh bao cuộn đi theo dịch, hận không thể cả người bỏ đến màn thầu trên người đi. Ca ca, ta cũng muốn chơi. Nói liền chiều kia thảo duỗi tay đi qua. Màn thầu vội ngăn đón bánh bao cuộn. Ai nha, ngươi không cần đem nó rút ra. Nó muốn thực nỗ lực mới có thể từ khe đá trường ra tới. Bánh bao cuộn gật gật đầu. u u, ta nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau, hai người lại ghé vào cùng nhau thân thân mật mật ngoạn nhi đi lên còn thân thiết kêu để để cẩn thận ca ca ngươi cũng cẩn thận không cần té ngã té ngã thì thì sẽ đau tống tân đồng từ lục mẫu sân ra tới lại đi nhìn một chút nữ nhi đi học nữ phu tử đang ở giáo nàng nhà cụ nhìn đạn đến ra dáng ra hình nhoãn nhoãn nhạc cảm không tồi giả lấy thời gian hẳn là có thể bắn ra mỹ rượu động lòng người nhẹ giọng nữ phu tử thấy tống tân đồng lại đây dừng lại đánh thanh tiết đón lục phu nhân thôi tiên sinh Ta từ gian ngoài đi ngang qua nghe được noãn noãn tiếng đàn cho nên tiến vào nhìn một cái tổng tân đồng cảm thấy chính mình chính là những cái đó nhất truyền thống gia trưởng đối lão sư tôn trọng lại quan tâm hài tử việc học thật không thể lúc nào cũng hỏi thăm hài tử tình huống nương noãn noãn lắc lắc nhức mỏi tay ngọt ngào hô một tiếng Tống tân đồng đứng ở ngoài cửa sổ không có gian trong phòng học ôn nhu hỏi nói nhưng có nghiêm túc học noãn noãn mỉm cười ngọt ngào ta học được nhưng hảo Nương không tin có thể hỏi thôi tiên sinh. Nữ phu tử rất thích rất có linh tính noan noan, gật gật đầu. Đại tiểu thư hiện giờ đã hiểu nhạc lý, đã nhiều ngày càng là tiến bộ thần tốc, giả lấy thời gian, ở cầm nghệ thượng tất có một phen làm. Tống tân đồng đảo không hy vọng noan noan có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần nàng lược hiểu cầm ký thư họa liền có thể, không cần giống nàng một chút cũng đều không hiểu này đó tài nghệ. Là được, về sau tiểu cô nương ra đi ra ngoài tham gia yến hội, cũng miễn cho ăn không ngồi chờ. Hảo hảo nghe phu tử nói nghiêm túc học Tống Tân Đồng công đạo vài câu liền Lui ra tới, sau đó trở về chính mình sân Trong viện đào hoa khai đến vừa lúc Mùi thơm bốn phía Gió thổi qua, cả tòa trong viện Các góc đều có thể nghe được thấy Sau giờ ngọ dương quang vừa lúc Lúc này nằm ở trên ghế nằm phơi nắng nhất thoải mái Nhưng Tống Tân Đồng không có thoải mái Bao lâu, xong Bảo thai liền chạy tơi lăn lộn nàng Nương, muốn ôm một cái May mắn ghế nằm rộng mở tống tân đồng ôm hai người nằm ở trên ghế nằm cũng không cảm thấy chen chúc như thế nào không ngốc tại tổ mẫu chỗ đó màn thầu ôm ở tống tân đồng trong lòng ngực tổ mẫu buồn ngủ rác tống tân đồng nói kia có thể cùng tổ mẫu cùng nhau ngủ chưa song bảo thai nhỏ giọng nói chính là chúng ta tưởng cùng nương ở bên nhau lớn như vậy còn dáng nương thích nhất nương màn thầu ôm tống tân đồng cánh tay thanh âm mềm mại làm nũng nương cũng truy thích các ngươi Tống Tân Đồng nhẹ nhàng vỗ hai người bối, kia bồi nương ngủ một lát rác. Chính là ta không nghĩ ngủ, bánh bao cuộn cảm thấy chính mình còn có thể lại chơi trong chốc lát. Ta đây cùng ca ca hai cái ngủ đi, chính ngươi chơi ngươi đi. Tống Tân Đồng ôm đại nhi tử, sau đó nhắm mắt lại, ngoan ngoan ngủ. Màn thầu cũng chơi mệt mỏi, thực mau liền ngủ rồi, hô hấp chậm rãi biến trường biến. Bánh bao cuộn trợn tròn mắt nhìn xem ca ca cùng nương, lại nhìn xem bên ngoài xuyên thấu qua nhánh cây sái lạc ánh sáng, sáng long lanh quăng có thật nhiều loại nhan sắc, màu đỏ, màu cam, màu xanh lá gió nhẹ thổi quét, lá cây bị thổi đến sàn sạt xa vang, gió thổi thổi, bánh bao cuộn mí mắt cũng càng ngày càng trầm trọng, chậm rãi cũng dần dần ngủ rồi, còn đánh lên nhẹ nhàng hãn. Nông lịch tháng 6, khốc nhiệt khó nhìn, tống tân đồng thu được đến từ Ninh An huyện tạ. Gia tin Tin thượng nói an thành chi phủ đại nhân bởi vì cấu kết thương nhân, thịt ca bá tánh bị tra, hiện tại đã xét nhà chém đầu, mà cùng chi cấu kết trương gia, lưu gia trở thương hộ bởi vì ý thế hiếp người, lên ảo ảo giá hàng cũng bị nghiêm trị. Địa phương bá tánh vì này khiếp sợ, ai cũng chưa nghĩ đến mấy tháng trước còn phong cảnh vô hạn đại người giàu có ra, đảo mắt bị xét nhà, biến thành kẻ nghèo hèn, đã không có tiền đã không có quyền, trương gia người liền cái gì, đều không phải. Một khắc trước còn bị người cao cao phủng ở trên tay, ngay sau đó đã bị ném trứng thúi, thật là tạo hóa trêu người. Trương gia lão phu nhân tuổi tác đã lớn, chịu đựng không được kích thích, trực tiếp khí bị bệnh, không lăn lộn mấy ngày liền đã chết. Tống Tân Đồng nhìn đến tả ra tin thượng theo như lời việc, rất là khiếp sợ, trong lòng có điều hoài nghi nhìn về phía Lục Vân Khai. Này nhưng cùng ngươi có quan hệ, Lục Vân Khai cũng chưa phủ nhận, gật gật đầu an thành chi phủ tham ô nhận hối lộ làm hại ba tánh, ta cũng bất quá là đem việc này báo cho điện hạ thôi đến nỗi trương gia, mấy năm nay cũng hoàn toàn không sạch sẽ Lục Vân Khai chưa bao giờ là một cái lấy ơn báo oán người, ở tạ tiến tiến đến nhận thân lúc sau, hắn liền phái người đi an thành dò xét, cuối cùng tra được mẫu thân là bị trương gia lão phu nhân làm hại, trương gia lão phu nhân bổn tính toán trực tiếp một chén dược giải quyết rớt mẫu thân, nhưng bởi vì lão bộc nhi từ bên ngoài thiếu một đông trứng, cho nên sinh tâm tư khác, trực tiếp cho mẫu thân rót ách dược, đem mẫu thân bán cho mẹ mìn, còn công đạo mẹ mìn bán đến càng xa càng tốt, bởi vì mẫu thân từ nhỏ cũng coi như là nuông chiều từ bé lớn lên, lão bộc còn bán một cái giá tốt, bởi vì được phân phó, mẹ mìn liền đem mẫu thân từ bắc đưa tới phía nam, sau lại mẫu thân thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị là lúc, nhân cơ hội chạy mất, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, đang chạy trốn trên đường gặp cha. Cha nhất thời mềm lòng cứu mẫu thân Độc thân một người cha bởi vì sợ mẫu thân Bị mẹ mình trảo trở về Cũng không có lại về quê Mà là mang theo mẫu thân dọn tới rồi đào hoa thôn Chuyện sau đó liền đều là tất cả mọi người đã biết Cha mang theo mẫu thân ở tại đào hoa thôn Lấy dạy học mà sống Tống Tân Đồng nghe lời cũng là phẫn nộ Chương gia người cũng hoàn toàn không vô tội Có này kết cục cũng là xứng đáng Lục Vân Khai nói Vốn định lại cha một Cha nương sinh ra trước sự tình Nhưng thời gian lâu lắm, thế hệ trước người cơ bản đều đã chết, hiện tại cũng cha không ra bất luận cái gì chứng cứ. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, hiện giờ trương gia đã trừng phạt đúng tội, chúng ta cũng không cần lại làm cái gì, chỉ cần nương còn hảo hảo là được. Tống Tân Đồng tuy cũng cảm thấy báo thù khá tốt, nhưng cũng không hy vọng Lục Vân khai bởi vậy dính lên nghiệp chứng, cho nên khuyên bảo việc này liền đến đây là ngăn đi. Lục Vân khai gật đầu, hắn không cần làm cái gì. Trước kia bị trương gia hại quá người liền sẽ không bỏ qua trương gia. Chờ thêm chút thời gian, chúng ta một đạo đi an thành, tế bái một chút bà ngoại. Lục Vân Khai khóe miệng mang theo ý cười, nhìn ra được hắn bởi vì trương gia bị thua sự tình thực vui vẻ. Tống Tân Đồng biết Điện hạ cố ý làm Lục Vân Khai ngoại phái sự tình, tuy rằng sự tình còn chưa định ra, nhưng cũng tám chín không rời mới, cho nên khẽ ử một tiếng, chờ thiên mát. Mẻ một ít lại nói bái, hai cái tiểu gia hỏa sợ nhiệt thật sự. Chờ đến 8 tháng thời điểm, Lục Vân Khai bắt được nhâm mệnh thư, mệnh hắn ở bắt đầu mùa đông trước đến Tân Châu hà hạ hạt một cái gọi là xa hà huyện địa phương làm huyện lệnh. Tân Châu ở vào Tây Nam biên quan, địa thế ác liệt, thổ địa cằn cỗi chính là một cái vùng khỉ ho cò gái nơi. Tống Tân Đồng nhìn nhâm mệnh thư, có chút lo lắng nhìn Lục Vân Khai, ngươi có phải hay không đắc tội điện hạ hoặc là thánh thượng. Lục Vân Khai cũng là giở khóc giở cười, không có, thật sự không có. Tống Tân Đồng như thế nào cảm thấy chỉ có cái loại này ngồi lánh bản quan viên mới có thể bị phân công đến loại này nghèo sơn xó xỉnh đi đâu. Hơn nữa Lục Vân khai một cái lục phẩm tu soạn đi làm một cái thất phẩm huyện lệnh, này tranh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Nơi đây tới gần biên quan, vị trí quan trọng, nếu là làm ra một phen chiến tích, kia lúc sau một bước lên trời cũng chưa chắc không thể. Hơn nữa tuy là thất phẩm huyện lệnh, nhưng trong tay quyền lực lại đại, quản lý xa hà huyện phạm vi số huyện chính vụ. Nhưng này đó Lục Vân Khai chưa cùng Tống Tân Đồng nói. Này trung gian có tam đến bốn tháng nhàn rỗi, ta tưởng trước mang bọn nhỏ đi đào hoa thôn Tế Bái Cha, lúc sau ta lại hướng Tây Hành, đuổi ở bắt đầu mùa đông trước đến xa Hà Huyện. Tống Tân Đồng gật đầu, song sinh từ sau khi sinh vẫn luôn chưa về nhà Tế Bái Cha mẹ, phía trước Lục Mẫu cũng để qua vài lần. Bởi vì Lục Vân Khai sự vội liền trì hoãn xuống dưới, hiện tại có rảnh vừa lúc một đạo trở về Tế Bái, kia còn muốn tiến đến An Thành. An thành còn có bà ngoại, bọn họ tự nhận thân sau nhất định chưa từng trở về quá. Lục Vân Khai lắc đầu, hồi đào hoa thôn liền muốn gần một tháng canh giờ, ở chỉ hoán chút thời gian hướng tây hành hai tháng, thời gian sợ là không còn kịp rồi. Kia cũng chỉ có thể như thế. Tống Tân Đồng lại hỏi, khi nào khởi hành? Ta hiện tại liền an bài thu. Thập! Năm ngày sau, Lục Vân Khai nói, đã nhiều ngày ta còn muốn đi nha môn. Hảo, ta đây này liền an bài tống tân đồng lập tức phân phó đi xuống làm bọn nha hoàn thu thập hành lý mặt khác lại làm trang hòa ra ngoài đi bị thượng rất nhiều dược liệu hàng khô vải vóc trơ tân châu mà chỗ biên quan vật tư không phong khẳng định khuyết thiếu đồ vật rất nhiều cho nên chuẩn bị đến càng nhiều càng tốt chuẩn bị tốt lúc sau liền trước làm người vận chuyển qua đi tới trước đạt sa hà huyện nha thu thập một phen sau lại nghênh đón lục vân khai vào ở cũng may mắn trong nhà không thiếu tiền bạc bằng không liền một tháng mấy lượng bạc bổng lộc có thể chuẩn bị cái gì a chỉ có thể đi biên quan quá kham khổ nhật tử mặt khác tống tân đồng lại làm trang hòa bị một ít mang về đào hoa thôn đặc sản tính toán lấy về đi đưa cho thu bà bà các nàng mấy năm nay tà nghĩa ở tống tân đồng tử lầu càng làm càng tốt đã ngồi trên trường quầy vị trí trừ ra tiền công bên ngoài tống tân đồng trả lại cho bọn họ nơi tử lầu một thành lợi tức đừng nhìn chỉ là một cái tử lầu một thành lợi tức một năm xuống dưới cũng có không ít bạc vốn dĩ tống tân đồng tính toán nhiều cấp hai thành, tả nghĩa bọn họ như thế nào cũng không muốn muốn, một thành cũng là khuyên can mãi mới nhận lấy. tả gia cùng hà gia đều là nhớ cũ tình người, vẫn luôn đẩy nói không cần lợi tức, cảm thấy hàng xóm gia giúp đỡ cho nhau là hẳn là, hơn nữa cầm rất cao. tiền công đã là chiếm tống tân đồng tiện nghi, cho nên liền càng không thể muốn chia làm. tống tân đồng ái tiền, cũng sợ tả gia hà gia bị tiền bạc nuôi lớn tâm. Nhưng là cảm thấy ngần ấy năm hỗ trợ ân tình thật là không thể quên, liền tính bọn họ không cần lợi tức, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp từ mặt khác bổ trở về. Nhưng may mắn chính là nàng gặp được người đều thực hảo, mấy năm đi qua đều tường an không có việc gì. Hiện giờ tà gia hà gia cũng đều là không thiếu tiền bạc nhân. Ra, tà nghĩa bọn họ nói muốn tiếp thu bà bà bọn họ tới kinh thành thường trụ, nhưng thu bà bà bọn họ nói vào thành không được tự nhiên, vẫn là ở tại ở nông thôn hảo, không có việc gì thời điểm trồng chút rau loại chia xuống đất. Chờ tà nghĩa bọn họ về nhà cũng vận may chút lương thực đi. Lão nhân ra đều cảm thấy nhà mình đồ vật không tiêu tiền. Nhiều lấy một ít hảo. Kỳ thật a một đường tiền đi lại đều không ngừng như vậy điểm tiền bạc. Cha, chúng ta muốn ra xa nhà. Màn. Thầu thiên đầu nhìn Lục Vân Khai. Có chút không dám tin tưởng. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên muốn ra cửa muốn. Nghe nương nói phải đi một tháng lâu như vậy. Hắn chưa từng có rời đi qua cái này ra lâu như vậy. Bánh bao cuột cũng là vẻ mặt mới lạ. Cha. Chúng ta muốn đi đâu à? Lục Vân Khai đem bánh bao cuộn ôm lên. Đi cha mẹ lớn lên địa phương. Cha mẹ lớn lên địa phương. Bánh bao cuộn vẻ mặt khiếp sợ. Cha cùng nương khi còn nhỏ liền ở cùng một chỗ sao? Ân, ở tại. Cùng cái trong thôn. Lục Vân Khai cùng đang ở thu thập quần áo tống tân đồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuy rằng cùng ở một cái thôn. Nhưng lại chưa bao giờ lẫn nhau lui tới quá. Khi nào lui tới? Đại khái là năm ấy ngày mùa hè tương ngộ. Khi nào động tình? Đại khái là năm ấy ngày xuân dưới cây hoa đào kia trong nháy mắt Vừa lúc, cha mẹ từ nhỏ liền cùng nhau chơi Bánh bao cuộn rừng một chút Giống ta cùng ca ca giống nhau Chúng ta mỗi ngày cùng nhau chơi Cha mẹ khi Nào mỗi ngày cùng nhau chơi Cha mẹ đều phải xuống đất làm việc Ăn mặc màu hồng phấn áo váy noãn noãn từ gian ngoài chạy tiến vào Vây quanh Lục Vân Khai hỏi Cha, chúng ta khi nào trở về Quá hai ba nguyệt Lục Vân Khai nói Tống Tân Đồng nghe được lời này trong tay điệp quần áo động tác hơi hơi một đốn noan noan nhưng thật ra không có gì phản ứng nga một tiếng cha tổ mẫu nói trong thôn có rất nhiều trái cây chúng ta trở về còn có thể đuổi kịp sao có thể đuổi kỷ lục vân khai tính tính nhật tử đến lúc đó mạc ước còn có chút hứa quả lê treo ở trên cây ta muốn ăn dưa hấu ta muốn ăn quả đào song bảo thai cùng kêu lên nói ra chính mình muốn ăn trái cây hảo lục vân khai gật đầu đáp lời Đừng lung tung đáp ứng hai người bọn họ, nếu là trở về không có, hai người bọn họ lại đến náo loạn. Tống Tân Đồng sửa sang lại quần áo, noan noan, cứu cứu nhóm đã trở lại, ngươi mang theo bọn để để đi tìm cứu cứu ngoạn nhi đi. Đại cứu, cứu đã trở lại, bánh bao cuộn hai mắt đều phiếm ánh sáng, tiểu cứu cứu đã trở lại sao? Đại cứu cứu đã trở lại tiểu cứu cứu khẳng định cũng đã trở lại, đi thôi, ta mang hai người các ngươi đi. Noan noan nắm xong bào thai ra nhà ở, hướng ra ngoài viện đi đến, chờ tam tỷ để đi ra ngoài lúc sau, tống tân đồng buông trong tay quần áo, bình tĩnh nhìn về phía Lục Vân Khai, hai ba nguyệt. Lục Vân Khai đáy lòng khe khe thở dài, việc này hắn còn chưa tới kịp cùng thê tử nói tỷ. Mỉ, biên quan lạnh lẽo hắn cũng không tưởng thê nhi cùng chính mình một đạo đi chịu khổ. Biên quan lạnh lẽo nói, ngươi có phải hay không tưởng bên ngoài gian trộm dưỡng tiểu cô nương? Tống Tân Đồng thở phì phì đem áo ngoài quăng nga hắn ngược thượng, có chút không vui. Nương tử, oan uổng vi phú. Bọn nhỏ không ở, Lục Vân Khai cũng nhiều chút người khác không biết bí tính, nhẹ nhàng ôm lấy thê tử bả vai, nhẹ nhàng hôn hạ mái tóc của nàng. Thế gian này, ta trong mắt chỉ. Có ngươi một nữ tử. Đừng bần. Tống Tân Đồng đẩy ra Lục Vân Khai. Chúng ta nếu là không đi, ngươi tính toán như thế nào an trí chúng ta? Lục Vân Khai thở dài. Nhàn nhạt nói, trong nhà ta đã làm ơn Minh Chiêu cùng Điện Hà nhiều chăm sóc một chút, các ngươi đái ở Kinh Thành ta sẽ càng yên tâm một ít. Nhưng ngươi một người đi như vậy xa địa phương, vừa đi đó là ba năm, sáu năm, ngươi làm ta như thế nào yên tâm? Tống Tân Đồng không phải một cái dính người nữ nhân, nhưng hắn, vừa đi như vậy mấy năm, nàng làm thê tử như thế nào có thể không lo lắng? Ta cùng ngươi một đạo đi được không? Làm mẫu thân cùng bọn nhỏ lưu tại trong nhà. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ. Quá chút thời gian lại nói, ta đi trước thăm thăm xa hà thôn tình huống, nếu là hảo, liền viết thư cho ngươi ngươi lại đi. Không tốt, Tống Tân Đồng mới không tin hắn nói đâu, ngươi nếu là không cho ta đi, ta về sau liền trộm đi, một cái nhược nữ tử lẻ loi một mình đi trước biên quan, nhiều. Nguy hiểm A, Lục Vân Khai tự nhiên biết này có bao nhiêu nguy hiểm, đồng thời biết chuyện này là thê tử làm được ra tới, ngươi không được làm bậy, ai làm ngươi không mang theo thượng ta. Tống Tân Đồng khẽ hử nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Lục Vân Khai ngược. Ngươi một người liền thức ăn đều sẽ không làm, ta như thế nào yên tâm ngươi đi loại địa phương kia. Lục Vân Khai cười nói, tìm một cái sẽ nấu cơm bà tử là được. Nói đến cùng ngươi vẫn là cảm thấy rời. Đi ta liền tự do, muốn đi treo chọc xinh đẹp tiểu cô nương. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai không có những cái đó hoa hoa tâm tư, nhưng nàng liền tưởng một đạo đi chiếu cô hắn. Nương tử! Lục Vân Khai bất đắc dĩ cười ôm lấy Tống Tân Đồng, liền như vậy tưởng cùng ta một đạo đi. Tống Tân Đồng ỉ ở trong lòng ngược hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: ta luyến tiếc cùng ngươi tách ra. Lục Vân Khai ử một tiếng, ta cũng là như thế. Cha mẹ! Bánh bao của thanh âm đột nhiên. Vang lên, á nha, cha mẹ ta cũng muốn ôm một cái. Tống Tân Đồng vội từ Lục Vân Khai trong lòng ngược ra tới, quay đầu nhìn về phía cửa, kết quả nhìn đến noãn noãn che lại đôi mắt, thì thầm trong miệng ai nha cha mẹ các ngươi như thế nào không đóng cửa nha song bảo thai tắc vẻ mặt muốn ôm một cái biểu tình các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại tống tân đồng hỏi màn thầu nói cứu cứu nhóm cũng tới tống tân đồng nhìn ngoài phòng đứng hai cái đệ đệ trên mặt tức khắc có chút năng vẫy vẫy tay làm hai người tiến thiên thính ngồi xuống a tỷ tỷ phu chúng ta cũng muốn cùng các ngươi một đạo hồi đào hoa thôn Đại bảo cùng tiểu bảo hai người hiện tại đã là tú tài chi thân, hiện tại ở kinh thành thư viện niệm thư, sang năm cũng nên hồi lĩnh nam tham gia kỳ thi mùa thu, cho nên về sớm đi ván trở về đều giống nhau, cho nên hai người nghĩ cùng tỉ tỉ tỉ phu một đạo hồi đào hoa thôn đi. Này! Tống Tân Đồng có chút khó xử. Hai người ở kinh thành thư viện niệm thư, hiện tại ly kỳ thi mùa thu còn có một năm thời gian, hiện tại liền hồi thôn đi làm chuẩn bị có phải hay không quá sớm. Lục Vân Khai nhưng thật ra cảm thấy không sao cả Hai người học vẫn làm được không tồi Vô luận là ở Kinh Thành Thư Viện Vẫn là lĩnh Nam Thư Viện Chỉ cần cần thêm luyện tập Nhiều hơn nghiền ngẫm Hẳn là có cơ hội khảo chung Kia chúng ta một đạo hồi thôn Nhưng qua sau liền trở lại Kinh Thành Tống Tân đồng nghĩ Chờ xong bảo thai hồi Kinh Có thể đem noãn noãn cùng song sinh tử bọn họ mang về Kinh Đại bảo cùng tiểu Bảo gật đầu Nghe A Tỷ Bánh bao cuộn ôm đại bảo đùi Ngửa đầu hỏi Đại cứu cứu, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi cha mẹ lớn lên địa phương sao? Đại bảo gật đầu, bế lên bánh bao cuột, đúng vậy, cứu cứu mang ngươi đi trên núi bắt thỏ. Tiểu bảo cũng bế lên màn thầu, tiểu cứu cứu mang ngươi đi trong sông chảo cá. Tiểu cứu cứu, nương nói không thể đi chơi thủy. Màn thầu vỗ vỗ tiểu bảo đầu tóc, tiểu cứu cứu ngươi không nghe lời. Tiểu bảo muốn khóc. Noan noan phụt một tiếng bật cười, tiểu cứu cứu ngươi thật không nghe lời. Tống Tân Đồng đem màn thầu từ tiểu bảo trên người túm xuống dưới, không lớn không nhỏ, như thế nào cùng cứu cứu nói chuyện. Nương ngươi nói không thể chơi thủy, bánh bao cuộn cũng vì ca ca nói chuyện, đồng thời còn không quên kéo lên đại cứu cứu làm đồng minh, đúng hay không a đại cứu cứu, lần. Trước ta chơi thủy đều sinh bệnh, thật là khó chịu, thật là khó chịu, là, không thể chơi thủy. Đại bảo nhẹ giọng gật đầu, không cần nghe các ngươi tiểu cứu cứu nói. Tiểu bảo nhìn không được nói, đại ca, ngươi như thế nào hủy đi ta đài. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười, đại song bảo thai cũng làm ẩm ý, tiểu nhân song bảo thai cũng làm ẩm ý, ai? Đoàn người đi thuyền trở về đào hoa thôn, khi cách mấy năm đào hoa thôn biến hóa rất lớn, xe ngựa trải qua rộng lớn đá xanh phô. Thành con đường hướng trong thôn chạy tới, mãn thôn đều là gạch xanh nhà ngói cùng độc môn tiểu viện, mới vừa thu hoạch vụ thu quá đồng ruộng tất cả đều là lúa cọc, bọt nước đong đưa, bên trong có con cá du quá. Xe ngựa chia làm hai đường, Lục Vân Khai mang theo tống tân đồng cùng mấy cái hải tử trở về Lục ra tiểu viện, đại bảo cùng tiểu bảo mang theo một ít tôi tớ trở về tống ra bên này đại viện tử. Mới vừa vào nhà, người trong thôn đều lại đây xem náo nhiệt. Ai nha, là... Lục Tú Tài toàn ra hồi thôn tới. Không biết là ai hô một tiếng, lại có người nói nói, cái gì Lục Tú Tài, rõ ràng là Lục Trạng Nguyên. Đúng đúng đúng, xem ta này trí nhớ, Lục Phu Tử đã khảo trung Trạng Nguyên. Còn ở kinh thành kia địa phương An Gia, lúc này trở về cũng không biết là muốn làm cái gì. Vạn thôn trưởng đi đến phía trước, cùng Lục Vân Khai hành lễ chào hỏi. Lục Vân Khai hư đỡ vạn thôn trưởng một chút, thôn trưởng chớ có đa lễ như vậy, mau mời ngồi. Nói, đem người lãnh đến trước kia làm thư thục tiền viện mấy chương bàn đá bên ngồi xuống, vừa đến trong nhà còn chưa thu thập, còn chưa pha trà, thỉnh thôn trưởng ngài thứ lỗi. Vạn thôn trưởng là người nhà quê gian, nơi nào để ý này đó. Và lại Lục Vân Khai hiện giờ thân phận không giống nhau, trong thôn người đều vui nịnh bỡ hắn. Lục Đại Nhân lần này hồi thôn là vì chuyện gì? Lục Vân Khai đạm thanh nói, hồi lâu chưa từng về nhà tế bái, lần này là mang theo bọn nhỏ trở về tế. Bái trong nhà trưởng bối, tính lên các ngươi cũng rời đi thôn 5 năm. Vạn thôn trưởng sờ sờ chòm dâu, nhìn ở trong viện chơi đùa xong bảo thai, hai người thật là lớn lên giống nhau như đúc, đều trường như vậy lớn một ít phụ nhân nhìn màn thầu cùng bánh bao cuộn cặp song sinh này sôi nổi cảm thấy lớn lên hảo khen người từ không cần tiền ra bên ngoài mạo này hai tiểu tử lớn lên cũng thật đẹp cùng lục trạng nguyên lớn lên giống nhau đẹp đúng vậy cùng tân đồng cũng lớn lên giống nhau đẹp cha mẹ lớn lên đẹp nhi nữ tự nhiên là lớn lên đẹp noan noan cũng trưởng thành đại cô nương ngươi xem nàng ăn mặc kia tơ lùa váy thật thật là đẹp chúng ta toàn bộ huyện thành đều tìm không ra như vậy đẹp vải dệt màn thầu cùng bánh bao cuộn không quen biết những người này nhưng cũng không sợ hãi ngửa đầu nhìn mọi người các ngươi là ai ta là các ngươi đại hoa thím ta là các ngươi lưu bà bà hải tử a ta là các ngươi quế hoa nãi nãi tới nãi nãi cho ngươi đường ăn nói từ túi tiền lấy ra hai khối hoa quế đường ra tới hiện tại đào hoa thôn thôn dân từng nhà nhật tử đều khá tốt tùy thân mang theo mấy khối đường là chuyện thường cho nên đương một người lấy ra một khối đường sau ngay sau đó liền có bảy tám cá nhân đều lấy ra đường toàn bộ lấy tơi hống xong bảo thai màn thầu cùng bánh bao cuộn vẻ mặt ngút cái gì đại hoa thím quế hoa nãi nãi bọn họ nghe đều không có nghe qua từng bước từng bước như vậy hung còn làm bộ lừa gạt chính mình khẳng định là người xấu hai người nhìn nhau theo sau không hẹn mà cùng cất bước liền chạy trực tiếp chạy tơi bên trong trong viện trốn đi nương bên ngoài có quái bà bà muốn bắt cóc chúng ta song bảo thai phát gục tống tân đồng trên người Vẻ mặt sợ hãi quay đầu lại nhìn viện môn khẩu phương hướng, bọn họ muốn đem chúng ta chộp tới bán mua đường ăn, thật đáng sợ. Bánh bao của thật mạnh gật gật đầu, nương, chúng ta không ăn người xấu đường, mới sẽ không bị bọn họ bắt cóc. Chúng ta bị bắt cóc, nương sẽ khó chịu khóc. Đúng vậy, không thể tiếp thu người xa lạ thức ăn, chỉ có nương đồng ý mới có thể biết không. Tống tân đồng vỗ vỗ hai người đầu, làm hai người vào nhà đi chơi, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài tiếp đón trong thôn phụ nhân nhóm. Bọn nhỏ nhát gan, các vị thím nhóm nhưng mà trách móc. Nói lại làm nha hoàn bày ra không ít hạt dưa mức linh tinh đồ vật tiếp đón đại gia, trong. Thôn hiện tại không thiếu mấy thứ này, từng nhà đều có, cho nên cũng không cảm thấy này đó là hiếm lạ vật. Cũng không khách khí bắt một phen, ngồi ở băng ghế thượng cùng đại gia cùng nhau nói chuyện. Mới vừa ngồi xuống nói trong chốc lát, thu bà bà toàn ra lại đây. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, mấy năm nay thu bà bà thân mình cũng không lớn nhanh nhẹn. Cũng may trong nhà không kém tiền bạc có thể nhiều thu bà bà bốc thuốc chữa bệnh, bằng không khả năng đã sớm ngao không. Nổi nữa, tống tân đồng vội tiếp đón thu bà bà đám người ngồi xuống. Thu bà bà, vốn nên ta qua đi xem ngài, kết quả còn làm ngài tự mình chạy tới một chuyến. Thu bà bà cười xua tay, ho nhẹ vài tiếng. Ta hiện tại thân thể còn hào, chống quải trượng có thể ở trong thôn nơi nơi đi đâu, đi tới cũng phế không bao nhiêu kính nhi. Tạ thẩm tử sang sảng cười nói, tân đồng ngươi là không biết. Ngươi thu bà bà vừa nghe đến các ngươi hồi thôn tin tức liền ngồi không được, lập tức, liền tới đây, ta thân thể hảo đâu, tân đồng ngươi đừng nghe ngươi thím nói, thu bà bà vỗ vỗ đùi, sau đó lại hỏi, mấy năm nay quá đến hảo đi, tin đều nghe các ngươi nói gì đều hảo, nhưng ta này trong lòng luôn là lo lắng các ngươi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tống tân đồng gật đầu, vẫn luôn đều thực hảo, chỉ là không có thời gian trở về xem bà bà các ngươi, hiện giờ lục phu tử là làm đại quan người, không có thời gian hồi thôn cũng là bình thường không cần cố ý trở về xem chúng ta bà bà nha chỉ ngóng trông các ngươi hảo liền thành thu bà bà từ ái nhìn tống tân đồng đem nàng đương thân cháu gái giống nhau thích kỳ thật a trước kia nàng cũng bất quá là nghĩ được lão hàng xóm phó thác nhà mình không đói chết liền giúp đỡ một phen đi nhưng càng đến sau lại ngược lại là nhà mình được tân đồng chiếu cố toàn ra chỉ biết đào bùn chân đất thế nhưng tu nổi lên nhà ngói này nhưng toàn dựa tân đồng hỗ trợ nhiều năm như vậy xuống dưới cũng không biết là ích lợi vẫn là cảm tình duyên cớ tóm lại hai nhà là càng ngày càng thân mật vô luận như thế nào thu bà bà đều thích hai nhà người quan hệ vẫn luôn hảo đi xuống tống tân đồng cười gật đầu chúng ta đều thực hảo đâu tân đồng các ngươi lần này trở về muốn đãi bao lâu a tống tân đồng nói tướng công hắn còn có công vụ muốn vội chúng ta không thể ở lâu cho nên chờ tế bái cha mẹ lúc sau liền phải rời khỏi mấy ngày nữa liền phải rời đi a Ta còn nghĩ thỉnh các ngươi qua mấy ngày nay tham gia nhà ta lão nhân 60 tuổi tiệc mừng thọ đâu? Đúng vậy, ta bà bà lại quá một tháng cũng nên 60 đại thọ, tân đồng ngươi không bằng lưu lại ăn yến hội lại đi. Chúng ta thôn hiện giờ có thể trở thành này làng trên xóm dưới nhất giàu có thôn nhưng toàn dựa tân đồng các ngươi hỗ trợ a Đúng vậy, tân đồng các ngươi liền lưu lại đi, ta quá mấy ngày nay cũng nên quá 40 tuổi sinh nhật. Đúng vậy tân đồng, ngươi qua mấy ngày, nay tôi tham gia ta tôn tử tiệc đầy tháng đi lưu ra ngươi nhào cái gì đâu ngươi ngươi tôn tử mới hoài thượng mấy tháng chờ tiệc đầy tháng đến sang năm đi đi ta này không phải trước đặt trước thượng sao tống tân đồng đầy mặt xấu hổ không quá có thể thích ứng các thôn dân nhiệt tình lại nói tiếp nàng cũng liền tà ra hà ra quan hệ thân cận một ít mặt khác đều chỉ là hời hợp chi giao tạ thẩm tử đánh gãy mọi người ai ta nói các ngươi sao hồi sự không nghe được tân đồng vừa rồi nói lục trạng nguyên còn có chuyện quan trọng ngốc không được mấy ngày sao Các ngươi còn tưởng lưu trữ tân đồng tham gia nhà các ngươi tiệc mừng thọ, rốt cuộc là nhà các ngươi tiệc mừng thọ quan trọng vẫn là lục trạng nguyên công sự quan trọng, tự nhiên là lục trạng nguyên đại sự quan trọng. Lưu gia phụ nhân ngượng ngùng cười, lại có người nói, lục trạng nguyên rời đi, tân đồng có thể lưu lại sao? Này nào thành A, nhân ra hai vợ chồng tự nhiên là cùng nhau, sao có thể tách ra hành động đâu? Tạ thẩm tử cười nói, tân đồng, các ngươi có chuyện quan trọng liền vội các ngươi đi chớ có trì hoãn. Tống Tân Đồng gật đầu nói tốt, gian ngoài nam nhân kia chỗ, vạn thôn trưởng cũng cùng Lục Vân Khai nói, ngươi phía trước chúng trạng nguyên cũng chưa từng hồi thôn làm tiệc cơ động, lần này ngươi đã trở lại như thế nào cũng nên náo nhiệt náo nhiệt một phen mới đúng. Lục Vân Khai xua tay cự tuyệt, thôn trưởng đương Kim Thánh Thượng Thánh Minh, không mừng phô trương lãng phí, này đây vẫn là chớ có làm tiệc cơ động, và lại ta đích xác có chuyện quan trọng trong người không thể ở lâu với thôn Còn thỉnh các vị thúc bá thứ lỗi, này, thánh thượng còn quản này đó, các thôn dân không tin, vạn thôn trưởng tôn tử hiện tại cũng ở thư viện đọc sách, biết một chút sự tình, biết không nhưng chọc giận thánh thượng, đại gia chớ có nói nữa, không thể cấp lục đại nhân chọc phiền toái, chúng ta không chọc phiền toái, chúng ta trong thôn mỗi nhà thấu một chút bạc làm cái tiệc cơ động như thế nào, cũng thật náo nhiệt một phen a cũng làm khác thôn nhìn một cái, chúng ta đào hoa thôn chính là ra một cái trạng nguyên thôn, chính là A.